Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe nghe chuyện trinh thám kinh dị. Kinh Thiên Kỳ Án, phần 6. Tác giả Hà Mã, Dịch Giả, Bánh Tiêu qua giọng đọc của anh Tú. Lãnh Kinh Hàn bắt lấy cánh tay của Hàn Phong, kích động nói. Bọn... bọn chúng... Bọn chúng cư nhiên đang đánh cờ Cậu xem nơi này Pháo 2 ngang 5 Pháo 8 ngang 5 Xe 1 tiến 1 Mã 8 tiến 7 nơi này... nơi này là mã 2 tiến 3 Xe 9 ngang 8 Đây là thuận pháo khai cuộc Hàn Phong khó hiểu nói Anh đang nói cái gì vậy Cái gì mà thuận pháo mở cuộc Phản pháo mở cuộc Lánh kinh Hàn vội la lên Ai ra Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu Là một loại mở đầu trong cờ tướng, bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia, mà mau lấy bàn cờ ra đây. Lô Đình Đình nói, chờ một chút, tôi nhớ lại đã, nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi ấy? Để tôi nghĩ một chút. Ờ, tôi nhớ rồi, từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước, trong trận đấu chữ hạ gặp thiên tân. Lên Kinh Hàn lập tức nói, trà sách dạy đánh cờ. Rất nhanh, Lô Đình Đình đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy tính. Mọi người nhìn xem, đi giống họ như đúc. Tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiên 4, mã 8 tiên 7, mã 2 tiên 3. Đây là bàn cơ hòa. lại Kinh Hàn nói, Nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia. Lô Đình Đình nói, Mã 6 tiên 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6. lại Kinh Hàn nói, Xe 4 ở chỗ này ngang 6 Là chỗ này rồi Quảng trường Phụ Thiên Có ai bên đó Lưu Đình Đình nói Quách cục trưởng lê Kinh Hàn lập tức nối máy Lão Quách sao Quảng trường phổ Thiên Lập tức sẽ có phát sinh sự kiện bạo lực Anh chú ý cảnh giới Nói xong chợt nghe một tiếng đoàn Từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến Lãnh Kinh Hàn không tự chủ được ruột đầu Quách tiểu xuyên nói Anh nói sớm một chút đi chứ Chúng tôi đã bị dính rồi. Bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng ủng hộ. Chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của chúng. Này, anh làm sao biết sẽ có vụ án phát sinh? Lãnh Kinh Hàn nói. Bây giờ không nói rõ được. Tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ anh. Cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói. Lãnh Kinh Hàn ngắt máy nói. Bực tiếp theo. Lưu Đình Đình nói. Mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3. Lãnh Kinh Hàn nói. Tiểu khu thiên mộng viên còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt. Hàn Phong xoa đầu Lô Đình Đình nói, Đình Đình không hồ là cảnh sát thực tập ưu tú, vậy mà đã tìm được đầu mối cơ đấy. Lô Đình Đình đỏ mặt nói, may mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một ván đấu, anh, anh còn nhớ tên em hả? Hàn Phong nói, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy. Ánh mắt của lãnh kính Hàn phát lạnh thầm nghĩ Chỉ cần là tên của mỹ nữ Cậu ta đều nhớ một lần mãi không quên đấy Lưu Đình Đình đẩy tay Hàn Phong ra nói Người ta không phải là con nít Đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với em Được không? Vậy hả? Tay Hàn Phong lại khoát lên vai Lưu Đình Đình nói Nói vậy thì thế này là được chứ Vậy em có thể nói cho anh biết Bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không? Lưu Đình Đình đỏ mặt ngập ngừng nói À, việc này, việc này, em không biết. Hàn Phong nhìn về phía lãnh kinh hàn, lãnh kinh hàn nói. Nếu chúng ta biết bước tiếp theo đối phương muốn xuống tay chỗ nào rồi, phải có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng ở đâu, có thể một lượt bắt hết rồi. Hàn Phong xì xì cười một cái nói. Anh cho rằng đối thủ chỉ đơn giản như vậy à? Y cư nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để tạo vấn đề, đương nhiên là không sợ rồi. Các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu Hơn nữa, cờ là chết Người là sống Nếu uy đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo các anh nghĩ nữa sao Nói tới đây Ý cười của Hàn Phong biến mất Vỗ vai Lô Đình Đình nói Đi nghe điện thoại đi Không thể có chút lơi lòng nào đâu Dạ Lô Đình Đình gật đầu là kinh Hàn thẩm nghĩ Thẳng nhóc này Đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu Phụ nữ đứng thứ hai rồi hay sao Hàn Phong tỉnh táo nói, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân. Một loạt những vụ án này đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian, để chúng ta không cách nào ứng phó với tình cảnh hỗn loạn kia. Tạm thời không nói chuyện đục nước béo cò này, cũng không quản bọn chúng đến thuật cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí. Nguyên nhân này căn bản vẫn là không mong chúng ta có đủ thời gian đi thăm dò nội bộ của bọn chúng. Do đó vụ án bình thường này cứ để cho người trong cục cảnh sát bọn họ xử lý là tốt rồi. Chúng ta vẫn nên trở lại phòng trinh sát hình sự thôi. Đem vụ án chúng ta đang điều tra chỉnh sửa lại rõ ràng từ ngọn nguồn của vụ án đến giới hạn phát sinh vụ án. Lãnh Kinh Hàn nói Nhưng mà bọn họ đều đã được phái đi duy trì trị an và khám nghiệm hiện trường rồi. Hàn Phong nhảy dựng lên nói Cái gì? Vậy đinh nhất tiếu đâu? Anh đừng có nói với tôi người giám thị đinh nhất tiếu cũng triệt bỏ rồi nha. Lãnh Kinh Hàn nói Ngày hôm qua đã nói cho cậu biết rồi, Đinh Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục giám thị nữa, hôm trước bọn họ đã ngừng giám thị. Hàn Phong hai tay ôm đầu, rú lên quái dị. Úi da, thật là ngu mà. Lãnh kinh hàn nói, bất quá, tôi đã bảo lão quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24 giờ rồi, cũng chính là hôm nay mới ra ngoài, chúng ta lại không có chứng cứ gì có thể khởi tố hắn. Khóe miệng của Hàn Phong nhếch lên cả giận, nếu đã như vậy cũng coi như được đi. Chịu tập người của chúng ta về, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không thể trì hoãn nữa. Lãnh Kinh Hàn nói, vậy được không đó? Hàn Phong nói, có gì mà không được? Nếu không làm vậy, anh Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án khác phát sinh. Lãnh Kinh Hàn nói, vậy được, sẽ gọi bọn họ trở về. Hàn Phong nói, hiện tại mới là lúc chúng ta phải bắt đầu công tác. Khi tất cả các tinh anh của vòng điều tra hình sự trở về, đều là mình đầy bụi đất, đầu tóc cáo bẩn, trong mắt che kín tơ máu, tự như đã nhiều ngày chưa ngủ vậy. Hạn Phong chỉ vào nói, Nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần các anh so ra còn kém hơn cả tôi, bận biểu như vậy có thu hoạch được gì không? Mọi người không nói gì chống đỡ, mấy ngày này buồn ba khắp nơi quả thật là thu hoạch rất ít, cũng có thể nói là không có thu hoạch. Lý Hưởng nói Chúng tôi quả thật, mỗi lần đều rơi lại phía sau đám hung phạm này một bước. Vậy cậu gọi chúng tôi về rồi, cậu có kiến nghị gì hay ho? Hàn Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm phàm, hạ mạt ba người nói Các anh, lập tức tổ chức giám thị định nhất tiếu một lần nữa, nhất định phải nhanh lên. Hàn Phong lại hỏi dò Chúng tôi rời đi 4 năm ngày, chẳng lẽ các anh không có đồng mối gì mới muốn nói sao? Hàn Phong quay đầu Chỉ thấy mỗi người đủ là bộ dạng Nóng lòng như lửa đốt Anh chậm rãi nói Anh Cường Anh nói trước xem Thứ kia cho anh làm thí nghiệm thế nào rồi Lưu Định Cường nói Còn... còn chưa làm Hàn Phong nói Cái gì? Vậy còn không mau đi Lưu Định Cường nói Được được Cái này rất nhanh mà Hàn Phong nói Vậy thí nghiệm đường đạn của anh có kết luận gì? Lưu Định Cường nói còn đang so sánh đối chiếu. Hàn Phong chuyển hướng lãnh kinh hàn nói, đem vũ khí mới thu lại để anh cường tiếp tục làm thí nghiệm của anh ấy đi. Lãnh kinh hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này, cuối cùng đang làm cái gì chứ? Hàn Phong lại nói, vậy lông dài của tôi kết quả điều tra của cô thế nào? Lòng dài nói, kết quả, kết quả gì? Nằm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu sao? Con ngươi của Hàn Phong đều sắp rớt ra tới nơi. Mang theo giọng nghẹn ngào nói Cô đừng nói với tôi Khi ở thành phố T Bảo Lãnh Huynh gọi điện bảo cô điều tra dây chuyền sản xuất hỏng kia Có trả về sưởng hay không Cô còn chưa điều tra sao Lòng dài lẻ lưỡi Hiển nhiên chưa điều tra Cô hành lễ một cái nói Lập tức đi thăm dò Hàn Phong hầm hầm nhìn Lãnh Kinh Hàn nói Anh xem các anh đều làm được cái gì Hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn rồi Chỉ bận bịu mấy cái chuyện không có ý nghĩa thực tế Lãnh kinh hàn nói Từ khi trở về đến giờ cậu một mực sắp xếp này kia Tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hình sự Hay tôi là trưởng phòng điều tra hình sự Tôi còn chưa hỏi cậu Cậu đi thượng hải đã điều tra ra những gì rồi đâu Hàn phong lại lộ ra nụ cười cổ quái nói Tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối Nhưng còn chưa đến lúc nói cho anh tức lệch mũi luôn Lãnh kinh hàn hít thở rồn rập Mũi thật sự sắp tức đến lệch rồi Đứng dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại vang lên với lúc này. Lách kinh hàn biến sắc, khi nhận điện thoại lại có chút do dự. Có phải là vị lãnh đạo ấy gọi tới không đây? Lách kinh hàn vừa nối máy, cũng không tự chủ được mà ưỡn thẳng ngược nói. Vâng, đúng vậy. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất hỗn loạn. Tôi biết. Vâng, chúng tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục gây rối. Tôi cam đoan. Vâng. À, việc ấy... Tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết. Hôm nay nhất định sẽ khống chế tình thế của bọn chúng. Rõ. Vâng. Việc ấy không cần. Không... Xem ra đối phương đại trèo máy, Hàn Phong cười nói. Hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy. Vì lãnh đạo ấy gọi tới à? Lê Kinh Hàn yên lặng nói. Phải. Lãnh đạo cấp cao nhất. Đã xuống tối hậu thư trong vòng 3 ngày nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố Hát phải kết thúc vụ án này cấp trên nói để giữ gìn trật từ địa phương đã phái ra bộ đội quân khu 234 có thể chậm nhất là ngày mai đã tới lách cái hàn nặng nề nói vụ án này đã kinh động cấp cao nhất rồi hàn phong hưng phật nói ẩm ý lớn như vậy không kinh động cũng không được đâu bất quá không cần chờ đến mai tối nay có lẽ đã giải quyết xong vấn đề của thành phố Hát rồi Điện thoại di động lại vàng, lãnh kinh hàn mở máy nói. Là tôi. Tốt, tốt, các cậu về trước đi. Ông tắt máy nói. Lý Hưởng gọi tới, Đình Nhất Tiếu không thấy đâu nữa. Hàn Phong xoa mũi nói. Không thấy nữa là có ý gì. Lãnh kinh hàn nói. Lý Hưởng bọn họ chạy về địa điểm giám thị, phát hiện Đình Nhất Tiếu không hề có trong phòng làm việc, mà trong nhà gã cũng không có ai, hơn nữa gã còn tháo máy nghe trộm trên cửa sổ xuống. Sau khi trải qua thẩm tra biết được, sáng nay nhất tiếu sau khi rời khỏi phòng tạm giam, chỉ đến phòng làm việc một lần rồi vội vàng rời đi, tin tưởng chính là để bỏ máy ngay trộm kia. Hàn Phong cười lạnh nói, bỏ cái đầu anh, đứa ngu mới chỉ vì bỏ cái máy ngay trộm kia mà quay về. Gã đặc biệt bỏ máy ngay trộm đi để làm gì? À, nhất định là để nói cho cảnh sát các anh biết, ta đã sớm biết các người đang dám thị ta. Gã trở về, nhất định là có gì quan trọng để lại trong phòng làm việc. Lạch Kinh Hàn nói Gã sẽ đi đâu được cơ chứ? Hàn Phong ngưng bì nói Tình kiều muốn chuồn Hơn phân nửa đã ra khơi rồi Phải biết rằng bọn chúng không chỉ có một tứ hợp viện Bọn chúng còn có một bến tàu đấy Lý hưởng bọn họ ở đâu? Lạch Kinh Hàn nói Tôi đã bảo bọn họ về đây trước Hàn Phong nói Cũng tốt Xem trước một chút tình hình giám thị với ngày nay Bây giờ Đinh Nhất Tiếu chắc hẳn còn chưa chạy đâu Lê Khánh Hàn lại bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nhưng mặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý Đinh Nhất Tiếu, ông gửi phách cho bọn họ ảnh của Đinh Nhất Tiếu. Ba người lý hưởng trở lại phòng điều tra hình sự, Lâm Phạm nói, chỉ là một chút sơ sẩy, lại để gã chuồn mất rồi. Hạ Mạt nói, hiện tại nội thành hỗn loạn như thế, gã nhân cơ hội trốn đi, quả thật khó tra tìm. Hơn nữa chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy, không có hiệu quả gì đâu. Hàn Phong nói, yên tâm, chuồn không được, cứ để chúng tôi xem trước video theo dõi mấy ngày nay của các anh một chút, có chỗ nào khả nghi không? Lâm Phạm nói, tên kia bình tĩnh đến không một kẽ hở, căn bản không có đầu mối. Lý Hưởng nói, đúng rồi, có một chỗ ngày đó cậu nói đinh nhất tiêu dấu tay trái, chúng tôi đã chụp ra, cậu xem chỗ này... Lý Hưởng dê chuột dừng hình ảnh ở một đoạn. Đến nhất tiêu đang cùng a tranh trong luận kịch liệt chuyện gì đó. Trong lúc vô ý gã giơ tay trái lên, trên mô bàn tay trái của gã, ấy vậy mà dán một mảnh băng gạc. Mặc dù cách rất xa, nhưng chụp vô cùng rõ ràng. Hàn Phong hỏi Lý Hưởng, Ngày đó anh nói, đã cào bị thương mu bàn tay trái của a -bát. có đúng vị trí này không? Lý Hưởng buồn bực nói, Đúng vậy, đúng vậy đó, nhưng mà rõ ràng cào bị thương chính là a mà. Hàn Phong đột nhiên biến sắc lâm bẩm nói, Chẳng lẽ bọn chúng dùng cái kia? Lý hưởng cả kinh hỏi Là cái gì? Hàn Phong nghiêm túc nói Chuyển rời vết thương đại pháp Mọi người đều giật mình Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại danh xưng này Hạ Mạt nói Chuyển rời vết thương đại pháp Là có ý gì? Hàn Phong đảo mắt nói Chính là chuyển rời vết thương của cậu Đến trên người kẻ khác Hoặc chuyển rời vết thương trên người kẻ khác sang người cậu Hà mặt đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có kỹ thuật như vậy, không nhận được nghiêm nghị hẳn lên. Lâm Phạm nói, Thật sự có thể như vậy sao? Bọn chúng làm thế nào được chứ? Hàn Phong hắc hắc cười nói, Đương nhiên là có thể rồi, không chỉ có bộ phận thân thể là có thể chuyển rời đâu, nhưng ngực của Long Giai chuyển rời đến trên người Lâm Phạm Anh. Sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người thấy mới biết, thanh óc này lại nói rằng xiên bậy bạ rồi. Bốp một tiếng, Từ chỗ Long Giai bay qua một quyển sách lớn. Ai ra? Hàn Phong ôm đầu nhảy lên nói. Đừng có mỗi lần như vậy đều đánh đầu tôi chứ. Sẽ đánh thành đần đó. Long Giai lạnh lùng nói. Đã liên lạc với nước Pháp bên kia. Bọn họ nói căn bản không nhận được thông báo là có di chuyển sản xuất hư hỏng. Bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Hàn Phong nói. Biết rồi. Giống như tôi nghĩ đây. Lãnh kinh Hàn nói. Biết cái gì? Cậu tổt cùng lại biết cái gì? Cậu có nói mau không hả? Hàn Phong nói. Đáp án sẽ lập tức công bố thôi. Mấu chốt ngay trên quãng sắt này. Nhưng anh béo làm thí nghiệm chậm quá. Hạ Mạt nói. Tôi đi hỗ trợ. Hàn Phong nhìn phòng thí nghiệm nói. Hiện tại nên cùng các đồng chí của cục cảnh sát liên lạc. lệnh Huỳnh, nơi máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường bắt tội phạm. Lý Hưởng, Lâm Phạm. Các anh có thể chơi cờ tướng không? Còn nữa, Long Giai đem tài liệu cụ thể mấy ngày nay của điều tra năm xí nghiệp đứng tên đinh nhất tiếu, đưa cho tôi xem. Long Giai đưa tài liệu tới tay Hàn Phong. Hàn Phong ẩn tình liếc mắt nhìn Long Giai nói. Mặt khác, giúp tôi làm một chuyện, được không? Long Giai đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này, lạnh nhạt nói. Nói đi. Hàn Phong cười nói. Cô nhắm mắt lại trước đã. Lòng dài nói. Bỏ qua câu này. Nói. Hàn Phong thì thầm nói. Vậy cũng được. Cô ở trên mạng giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến Ngân hàng hàng Phúc. Lát nữa tôi sẽ xem. Hàn Phong lật tài liệu nhưng thấy lý hưởng chẳng biết tìm đâu ra. Thật sự ôm tới một bộ cờ tướng. Hàn Phong nói. Chờ một tí. Chuyện đánh cờ giao cho tôi và lãnh trưởng phòng của các anh là được rồi. Hiện tại anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng phải cần làm. Đến cầu lớn sông Đông Lâm, ở đầu cầu chờ tin của tôi. Lý Hưởng đi rồi, lãnh kinh hàn hỏi. Làm gì mà thân bí như vậy? Còn phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói à? Hàn Phong cười mà không đáp, buộc mặt xem tài liệu, một mặt nói. Cầu tướng này đi như thế nào? Hàn Phong vừa xem tài liệu, vừa hỏi lãnh kinh hàn cách đánh cơ tướng. Một mặt thông qua điện thoại, không ngừng hỏi cảnh viên khám tra hiện trường. Cũng nhắc nhở bọn họ, khả năng nơi nào có núp lính bắn tỉa. Xe cảnh sát cần đậu ở chỗ nào thì tương đối an toàn Căn cứ vào bố trí và hoàn lực của đối phương áp dụng phương thức nào tấn công tốt nhất Nửa giờ sau Lưu Định Cường nói Cơ bản đã có kết luận rồi Phân tích laser cho thấy đây là quạng sắt cao cấp trong đó chứa từ 70% đến 75% lượng sắt Hạn Phong nói Vứt hết những nhân tố có thể vứt đi dùng lò luyện thép bình thường nhất một tấn quặng mỏ như vậy có thể luyện ra bao nhiêu thép Lưu Định Cường nói, cho dù là dùng lò luyện thép, một tấn quặng mỏ như vậy ít nhất cũng có thể luyện ra 600kg thép. Hạn Phong nhắm tịt mắt nói, hiểu rồi, quả nhiên không kém suy nghĩ của tôi là bao, vậy súng này các anh có phát hiện gì không? Hạ Mạt thò đầu nói, đều là chút súng ống lắp ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới. Hạn Phong nói, phải không, làm ơn lấy hai khẩu súng ra đây. Hạ mạt lấy hai khẩu súng để nói. Tôi đã tháo chúng ra toàn bộ, lần lượt kiểm tra từng bộ phận lắp ráp, quả thật là không có phát hiện. Hàn Phòng tiếp nhận súng, tinh tế xem xét nói. Không có khả năng, dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại chút gì đó. Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phàm một khẩu. Lâm Phạm tiếp nhận súng, không suy nghĩ nhiều nói. Súng ngắn mẫu FN 9mm, Vận tốc đạn ra khỏi nòng là 350m s giây, tầm bắn hiệu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát mỗi giây, nòng súng ngắn kiểu giật, phương thức cung cấp đạn mỗi một phát, bằng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực lớn, tính tin kệ cao, đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay sử dụng rộng rãi nhất, có gần 50 quốc gia sử dụng hoặc phòng chế. Hàn Phong rơ rơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói. Cái này không cần phải nói chứ. Súng trường đột kích 62mm kiểu AK-47 do nhà thiết kế súng nổi tiếng của Soviet cũ, Kalashnikov thiết kế. Đường kính 7,62mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng là 710m trên giây. Tầm bắn hiệu hiệu 300m, dung tích băng đạn chứa 30 phát, toàn bộ súng dài 699mm. Băng súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK-47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công vụ tốt. Kiên cố dùng bền, tỉ suất hỏng hóc thấp, hơn nữa sử dụng trong bão cát bùn lầy, tính năng tin cậy, kết cấu đơn giản, phân giải dễ dàng. Súng này chọn dùng nguyên lý tự động, súng này cơ cấu khóa quay, đặc điểm vượt trội là động tác tin cậy, trục chặt nhỏ có thể sử dụng dưới các loại điều kiện ác liệt. Hơn nữa thao tác vũ khí đơn giản, khi bắn liên tục hoàn lực mạnh. Tôi còn quên gì không nhỉ? Hàn Phong nói Không sai, anh nói được vấn đề của chúng tôi Nhưng anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng Lâm Phạm nói Là gì? Hàn Phong nói Tháo nó ra Tay Lâm Phạm vừa động Thuần thục tháo xuống FN 9mm Cũng thường gọi là Browning. Hạ mạt nhìn đồng hồ nói 45 giây, lại lên tay rồi Hàn Phong từ chối cho ý kiến nhấc nòng súng lên nói Nhìn xem có gì khác biệt? Lâm Phạm và Hạ Mạt tỉ mỉ nhìn nòng súng, nòng súng bóng loáng, thế thế nào cũng chỉ là một ống thép, thật sự nhìn không ra có gì khác biệt. Hàn Phong nói, bên trong. Lâm Phạm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhốm màu kinh hãi, Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào sắc mặt cũng khẽ biến, lầm bập nói, cư nhiên là thế sao? lấy Kinh Hàn nhịn không được cũng nhận nòng súng, vừa sờ xuống hỏi Hàn Phong. Làm sao mà cậu biết? Hàn Phong nói Sau khi quan sát vết thương của Trường Nghệ Cùng vết thương của những cảnh viên còn lại Tiến phát hiện ra Mặc dù rất là khó phát hiện Lòng gia như hoặc nói Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Phạm nói Súng này ông rãnh nòng súng ngược chiều kim đồng hồ Hàn Phong nói Rãnh nòng súng Cũng chính là đường xoắn ốc trong ông súng Viên đạn bán ra Để đạt được tính chuẩn xác Và tốc độ phá không lớn nhất phải bay theo kiểu xoay tròn. Xoay tròn đó là theo hướng tiến của rãnh nòng súng. vuông hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải đều giống nhau. Những phương pháp chế tạo súng truyền thống cũng đã quen với rãnh nòng súng xoay phải. Loại rãnh nòng đảo ngược này chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta. Lãnh kinh hàn nói Đầu mối gì? Hàn Phong nói Không vội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết. Tôi nghĩ hôm nay đều sẽ có đáp án. Còn nếu chúng ta có những vấn đề nào chưa giải quyết không? Hạ Mạt vò đầu nói. Nhiều lắm. Từng vụ án đều có vấn đề chưa giải quyết. Hạn Phong nói. Ngay vụ án này mà nói. Vấn đề đầu tiên là chúng ta hoài nghi Đinh nhất tiếu, gã đứng tên năm dĩ nghiệp, hai công ty kiến trúc, hai quạng mỏ, một xưởng thép, đúng không? Tôi từng nghi ngờ đối thủ mỗi lần bước đều có dụng ý của Y. Y tại sao muốn mượn tên Đinh nhất tiếu thành lập năm dĩ nghiệp chứ? hơn nữa tại sao phải là năm dí nghiệp như vậy chứ thứ hai khi chúng ta điều tra sưởng lương hưng thịnh bác cát bảo vệ bị giết hung thủ để dẫn chúng ta ra cố ý mở đèn điện vào buổi tối khiến mọi người chú ý mà chúng ta ở hiện trường tổng cộng tra được hai thứ nhìn như vô dụng là nửa trang giấy đã bị đốt còn có nửa mảnh linh kiện không trọn vẹn phát hiện trong tay bác cát còn điều vấn đề của tôi không nếu cho ra kết luận là không có quá trình vật lộn kịch liệt hung thủ trực tiếp sát hại bác cát Vậy trong tay ông tại sao lại có nửa mảnh linh kiện chứ? Còn nữa, khi ấy hung thủ có thời gian hành động căm một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc trong nhà xưởng. Nhưng tại sao bọn chúng ngay cả văn kiện cũng không đốt xong thì vội vàng rời đi rồi? Cố ý lưu lại cho chúng ta một màu giấy răng rở. Hàn Phong nói tới đây, bảo với hạ mạt. Phiền cậu giúp tôi lấy hai vật chứng này ra, đợi lát nữa sẽ có chỗ dùng. Cảm ơn. Anh quét mắt nhìn những người còn lại, tiếp tục nói. Vấn đề thứ ba, không thủ không tiếc để lộ tuyến đầu mối Ngân hàng hàng Phúc muốn đấu giá sưởng của Lê hưng Thịnh. Sưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây? Hà Mạt đã lấy ra hai vật chứng kia, đặt lên bàn. Hàn Phong nhìn trầm chầm, chầm lãnh kính Hàn nói. Vấn đề thứ tư, đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy. Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn? Cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn như vậy đâu. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy, buôn lậu vào thì đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi đúng không? Bốn vấn đề này dường như không hề liên quan, mọi người nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hàn Phong nói, nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều tồn tại độc lập, nhưng có một việc có thể liên kết chúng lại với nhau. Anh cầm lấy nửa màu giấy nọ hỏi lâm phàm. Anh có thể nhìn ra thứ này giống cái gì không? Lâm Phạm sau khi cẩn thận phân biệt lắc đầu nói Quá nhỏ, chỉ một góc, nhìn đoán không ra Hàn Phong lại cầm lấy nửa mảnh linh kiện hỏi Lâm Phạm Còn cái này, anh nhận ra không? Lâm Phạm nhìn một chút lại sờ sờ, vẫn phải lắc đầu Hàn Phong cười lạnh nói Đối với chuyên gia vũ khí như anh mà nói, còn nhìn đoán không ra huống chi là người khác Bây giờ anh nhìn một chút xem Đây giống vật gì? Hàn Phong đem nửa màu giấy nọ cùng nửa mảnh linh kiện đồng thời đặt lên bàn. Trình giữa trừ một ít khe hở lại đem màu giấy và linh kiện ghép thành một thứ. Lâm phàm trợn tròn hai mắt lắp bắp nói Đây... đây là... Hàn Phong nhìn lại kinh hàn giơ nòng súng trong tay lên chậm rãi nói Đây là đáp án duy nhất liên kết những vấn đề kia. Bọn chúng sản xuất vũ khí. Hàn Phong vừa nói ra lời này Những người ở đây đều bị kinh sợ, sững sốt thật lâu. Cư nhiên là không ai có thể nói nên lời. Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Thản nói. Nói vậy anh đã nhìn ra, chính giữa hai tia đổ này lại làm thêm lỗ ốc, lỗ nhằm bắn vuông, đó chính là bedding block trong súng. Tác ra thật đúng là khó nhận thấy được. Qua hồi lâu lệnh kinh hàn mới nói. Cậu nói, cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí. Cậu, cậu thế khi nào đã bắt đầu hoài nghi? Hàn Phong nói, con nhớ trận tập kích đêm đó ở Tứ Hợp Viện không? Lã Kinh Hàn gật đầu nói, ừ, là công ty kiến trúc khai nguyên. Hàn Phong nói, khi ấy tôi đã nói rồi, có kẻ điên thứ nhất thì có càng nhiều kẻ điên, có khẩu súng thứ nhất thì sẽ có càng nhiều súng hơn. Trận tập kích đêm đó đã chứng thật suy nghĩ của tôi, bọn chúng là bộ đội chiến đấu của tổ chức, có kế hoạch, không chỉ có vũ khí bình thường còn sở hữu cả súng bắn tỉa tầm xa trực thăng chống bom, ô tô được cải trang, trực thăng điều khiển từ xa. một loạt những vụ án này đang cho thấy là bọn chúng sở hữu rất nhiều vũ khí, thậm chí còn có cả vũ khí cực kỳ quy cách. mà xuất phát từ sự tự tin của anh đối với bản thân, anh không ngừng nói cho tôi biết, anh dám khẳng định chưa từng phát sinh vụ án buôn lậu vũ khí lớn nào ở thành phố H. vì vậy nhà xưởng của Lương Hương Thịnh lần thứ hai xuất hiện trên báo, tôi đã bắt đầu hoài nghi, bọn chúng có phải là đang tự sản xuất vũ khí hay không? khi ý nghĩ này vừa xuất hiện. Việc tôi cần làm chính là chứng thật suy nghĩ của mình. Do đó, tôi từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căn lưu lại một lần, cũng hỏi từng tận chi tiết những huấn luyện hắn được tiếp nhận. Hắn nói cho tôi biết, bọn họ từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn trong một khe núi. Nơi đó, núi rừng bốn phía, như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là ba năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của rừng mình rồi. Nhưng mà căn cứ theo cách nói của Hồng A Căn, vũ khí của bọn chúng còn chưa nhiều thường phải thay phiên nhau sử dụng một khẩu súng luyện tập. Do đó, vũ khí vào thời điểm ấy là buồn lậu tới. Tôi từng nghĩ, bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng lại cách 3 năm sau mới được phái ra hành động. Vậy rất có khả năng người tiếp nhận huấn luyện không chỉ dừng lại ở một nhóm. Mà để chủ tính vụ án nộ ô tô của Lâm Chính trước đó, cũng cần rất nhiều người hợp tác gây nên. Cho nên là bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới, thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn. Lâm Phạm Hoàng Sợ nói, Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng cuối cùng muốn làm cái gì? Hàn Phong nói Khoan thảo luận về vấn đề này đã Trước tiên tôi hỏi các anh Chiêu mộ người mới, các anh liền nghĩ đến cái gì? Lâm Phạm nhìn Long dài Long dài nhìn lãnh kinh hàn Hạ mạt nhìn lưu định cường Từ chiêu mộ người mới có thể nghĩ đến cái gì đây? Hàn Phong mỉm cười nhắc nhở nói Hồng A Căn Chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc đấy À, hạ mạt tự hồ nghĩ đến gì đó, gian nàn nuốt một ngụm nước việc nói. Chiêu mộ người mới là chiêu mộ lao động nhập cư sao? Hàn Phong gợt đầu nói. Cuối cùng cũng có người nghĩ ra. Chiêu mộ lao động nhập cư, bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng đông đảo, có thể chịu khổ cực. Hơn nữa có lối suy nghĩ đơn thuần, không chế tốt. Hơn nữa... Hàn Phong là một động tác cắt ngang ít hầu nói. Dễ dàng thành lý. Hàn Phong nói, khi tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như vô dụng trước đây liền trở nên vô cùng quan trọng. Đầu tiên là Hạ Mạt nói cho tôi biết, linh kiện kia cũng không phải vật liệu thép nguyên chất, chứa Niken, chứa Carbon, còn có vật liệu tính dẻo ở bên trong, độ cứng tốt, độ bền lớn, nhẹ, chống ăn mòn, chịu ma sát, đồng thời kết luận có thể dùng chế tạo máy bay. Trên sự thật, loại linh kiện này ngoại chỉ có thể làm linh kiện chế tạo máy bay, còn có thể chế tạo súng. Lâm Phạm gật đầu nói. Nếu khi ấy nói cho tôi biết, tôi có thể nghĩ đến ngay rồi. Hàn Phong cười nói. Đáng tiếc khi đó anh đang giám thị Đình Nhất Tiếu. Còn một đầu mối nữa. Khu hầm mỏ dưới danh nghĩa của Đình Nhất Tiếu mà tôi và Khả Hân đến. Khi ấy có một bác đã nói cho chúng tôi biết. Khu hầm mỏ này cho nổ phá núi. Đều là vì dân chúng địa phương lo lắng rất chú đáo. Đều vào lúc sáng sớm hoặc giờ cơm trưa hoặc rất muộn mới cho nổ. Hơn nữa tiếng động cũng chỉ như đốt pháo bình thường. Hiện tại nhớ tới là tôi đã quá sơ sót rồi. Lãnh kinh hàn nói, sơ sót thế nào? Hàn Phong nói, nổ và núi đều rất đình tay nhức óc, đất dùng núi chuyển, nào có chuyện không có tiếng động, tự nhiên dùng pháo đốt làm trang bị kỹ thuật cho nổ núi lê quặng. Hơn nữa, đều chọn lúc trên núi không có người hoạt động mới làm. Lãnh kinh hàn nói, vậy ý của cậu là thế nào? Hàn Phong nói, Tôi nhớ rõ có một bộ phim cũ tên là Tiểu Bình Trứng Giát. Lúc ấy bọn họ không có vũ khí. Để đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm liền đem pháo đặt ở trong thùng. Bọn giặc lại thật sự tưởng là tiếng sung bắn, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Lạnh kinh hàn khiếp sợ nói. Vậy, bọn chúng vào ba buổi sáng trưa tối không phải là nổ pha núi mà là đang... Tập bắn. Hàn Phong bổ sung, ánh mắt của anh lạnh lùng, trầm giọng nói suy đoán sâu thêm một bước, tôi nghĩ đến một chuỗi kế hoạch. Vốn dĩ khu hầm mỏ khai thác quảng sắt khai thác mỏ đá, xưởng thép luyện thép, luyện ra thép xây dựng cho công ty xây dựng do chính mình tiến hành thi công, mà xưởng ra công khí giới của Lương Hương Thịnh gia nhập, có thể sản xuất ra công nguyên vật liệu thép. Đây là một chuỗi kinh tế cực tốt, có thể mở rộng lợi nhuận đến mức độ lớn nhất. Nhưng mà nếu không dùng để hoạt động bình thường, vậy dây chuyển này sẽ trở nên rất đáng sợ. Long dài nói Anh là nói, Hàn Phong nói, công ty xây dựng làm ngụy trang, lừa gạt tuyển dụng những lao động nhập cư thành tay đấm, xưởng thép luyện thép, làm nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, hai khu hầm mỏ có thể làm căn cứ huấn luyện người mới, mà xưởng của Lương Hưng Thịnh chính là phân xưởng chế tạo ra công vũ khí, cứ như vậy dây chuyền này liền được kết nối hoàn toàn rồi. Lách Kinh Hàn bắt lấy hai vai của Hàn Phong, gấp gáp nói, chuyện như vậy tại sao bây giờ cậu mới nói ra? Tại sao mà không nói sớm đi? Hạn Phong nói. Nói sớm? Nói sớm thì tôi cũng không thể khẳng định mà. Vừa rồi tôi bảo anh Béo và Long Gai làm hai chuyện mới giúp tôi khẳng định kế hoạch của bọn chúng. Lấy cách Hàn nhìn về phía Lưu Định Cường. Hạn Phong nói. Khi đến sưởng thép Thành An ở thành phố T, tôi đã nói với anh rồi. Tôi chỉ giả bộ làm theo suy nghĩ của đối thủ, đi thăm dò Hồ Ngân Tín, khi thật là điều tra sưởng thép Thành An. Tôi từng cẩn thận xem xét lượng quặng nhập vào và lượng thép sản xuất của xưởng nữa. Do vừa rồi anh Cường nói về thí nghiệm luyện thép, quặng chứa 60% sắt, một tấn quặng ít nhất sản xuất 600kg thép, vậy mới Long Giai dùng máy tính tính toán một chút. Năm ngoái xưởng thép Thành An nhập vào quặng là 154.612 tấn, bọn họ ít nhất có thể sản xuất bao nhiêu thép đây? Long Giai lập tức gọi máy tính, sau đó cùng Hàn Phong đồng thời báo số. 92.767,2 tấn thép Hàn Phong nói Nhưng lượng thép sản xuất năm ngoái của bọn chúng lại là 92.742,1 tấn thép Số liệu rất khó để ý hoàn toàn có thể bị xem nhẹ mà chúng ta tính chỉ là lượng tối thiểu bọn chúng tự hồ so với chúng ta còn muốn chi ly hơn nữa Bên trong thiếu 20 tấn thép hơn nữa chỉ là con số chúng ta có thể tính ra Trọng tải thực tế chắc chắn lớn hơn số liệu này Đây vẫn chỉ là lỗ hồng của một năm Mà bọn chúng đã tiến hành 3 năm nếu toàn bộ thép này dùng để chế tạo vũ khí. Hàn Phong đột nhiên cười lạnh. Những người khác thì cười không nổi nữa. Mỗi người đều đang tính toán. Nó rốt cuộc là có bao nhiêu vũ khí. Nó tới cùng có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí. Hồ hấp của mọi người đều dồn dập hẳn lên. Ngực kịch liệt phập phòng. Đẩy đến tuột cùng là vụ án kiểu gì vậy? Cuối cùng Long Dài nói. Đủ rồi. Cho dù chúng tôi đều tin lời anh nói Anh cũng không cần chậm gì gì ở đây suy luận Hiện tại nội thành một mảnh hỗn chiến Không cần phải nói cũng biết bọn chúng có rất nhiều vũ khí đúng không Hiện tại chúng ta phải làm Là ngăn chặn cục diện hỗn loạn trong thành phố này thế nào Hàn Phong bứng dậy nói Nếu đã như vậy Được rồi Ai đi tìm lệnh khám xét Chúng ta xuất phát Lâm Phạm nói Đi đâu Hàn Phong cười mà không đáp Sau đó nói Đi ngăn chặn hỗn loạn đó Hàn Phong, Lách Kinh Hàn, Lâm Phạm, ba người một chiếc xe, lòng dài, lưu định gường và hạ mạt một chiếc, hai chiếc xe một chiếc một sau, dưới sự chỉ huy của Hàn Phong tiến tới. Lâm Phạm lái xe hỏi, chúng ta chỉ có vài người thế này đủ không? Hàn Phong nói, vậy là đủ rồi, chúng ta đang đi tra xét chứ không phải là đi đánh giặc. Lâm Phạm nói, rốt cuộc là đi đâu? Hàn Phong nói, lái theo con đường này, tới rồi anh sẽ biết. Cứ lái xe của anh cho đàng hoàng là được. Vì vậy, hai chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, lái vào giữa núi lớn. lái kinh hàn nói, Công muốn đến khu mò của Đinh Nhất Tiếu. Hàn Phong cười nói, Gừng càng già càng cay. Lâm Phạm nói, Nhưng mà lần trước chúng ta đã đến điều tra, không có phát hiện gì mà. Hàn Phong nói, Lần trước là lần trước, lần này khác rồi, lần này là tôi, đại trinh thám siêu cấp sấm xét vô địch vũ trụ, Hàn Phong mang đội đến lục soát. Lệnh kinh hàn nói: "Cậu tới cùng muốn điều tra cái gì hả?" Hàn Phong nói: "Điều tra xem Đinh Nhất Tiếu sẽ đi đâu." "Cái gì?" Lệnh kinh hàn thấp giọng hồ. Lâm Phạm lại nói: "Tìm được Đinh Nhất Tiếu thì có ích gì?" Hàn Phong nói: "Tôi tin Đinh Nhất Tiếu chính là người phát ngôn của hung thủ ở thành phố H, tất cả kế hoạch liên quan tới thành phố H đều là gã phụ trách thực hiện." Do đó bắt được đình nhất tiếu Chúng ta liền ngăn chặn được phần nửa bạo động Hơn nữa nếu muốn bắt được hung thủ Phía sau màn kia Nhất định phải bắt được định nhất tiếu trước Từ trong miệng gã moi ra khẩu cung Gã mới là nhân chứng nắm giữ được mới quan trọng Trước kia chúng ta không dám động tới gã Là vì chúng ta không có chứng cứ Hiện tại chứng cứ của chúng ta vô cùng xác thực Gã còn có gì phản bác được đây Lâm Phạm nói Cái gì Gã là kẻ thực hiện kế hoạch Chúng ta giám thị gã 24 giờ cơ mà Hạn Phong nói. Ôi chào, nhưng các anh chỉ có thể giám thị phòng làm việc của gã thôi mà. Hơn nữa hiện giờ khoa học kỹ thuật quá phát triển, gã có thể lợi dụng internet, truyền tin từ xa, truyền tin tức kiểu gì cũng được. Chính vì giám thị không hoàn toàn được mà gã lại biết các anh đang giám thị gã, cho nên sự giám thị mới không có tác dụng gì. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu biết chúng ta đang giám thị. Gã làm sao mà biết được? Lâm Phạm hỏi. Hạn Phong trè miệng, biết Bình đã nói hớ chuyển chủ đề nói chỗ này tôi và khẩn đã đi qua căn phòng thực sự rất nghiêm lưới điện cao thế ba tầng cửa sắt dùng tinh luyện vật liệu thép công nghệ cao làm ngụy trang bên trong thực tế là một căn cứ quân sự ít nhất tiếu không dám gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng bởi vì một khi lộ ra tài sản bị niêm phong gã sẽ không còn gì nữa hơn nữa nguồn gốc thu nhập của gã nếu gửi ngân hàng rất dễ khiến cho mọi người sinh hoài nghi đúng không do đó tài chính của gã ở thành phố H đều đặt trong căn cứ quân sự này vừa gã mà nói nơi này rất an toàn. Lăng kinh hàn hỏi ngược lại làm sao mà cậu dám khẳng định? Hàn phong nói bởi vì tôi từng nhìn thấy xe chở tiền ra vào khu mỏ này. Anh có từng thấy xe chở tiền chạy vào xưởng khai thác quạng lộ thiên bao giờ chưa? Lâm phạm nói nếu đề phòng thật sự nghiêm ngặt, e rằng chúng ta cần phải điều động thêm nhân thủ chứ. Hàn phong nói vậy sao? bọn chúng không phải đều đang ở các nơi trong nội thành tạo rối loạn sao? Lúc này chỉ có lúc này ở đây thì mới là phòng thủ yếu nhất đúng không?" Tiến cửa khu mỏ rồi, cảnh vệ ngăn xe lại hỏi. "Giấy chứng minh đâu?" Lâm Phạm nói, "Chúng tôi là hình cảnh, đây là lệnh lục soát, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét khu mỏ này." Cảnh vệ nọ nhìn lệnh lục soát một chút nói, "Xin lỗi, đây là lệnh lục soát do tòa thị chính ban hành. Chỗ này của chúng tôi là hạng mục nghiên cứu khoa học bí mật cấp quốc gia." Do đó mời các anh chính giấy tờ lục soát do sở tình cấp. Lực phạm sửng sốt. Không ngờ tới còn có yêu cầu này. Anh hỏi. Chúng tôi chưa nhận được thông báo nói chỗ các anh là hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Cảnh vệ nọ nói. Chúng tôi vừa mới xin trở thành hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Nếu không tin, các anh có thể gọi điện đến chính quyền thành phố hỏi phó thị trường điền. Hơn nữa các anh... Cảnh vệ đột ngột dừng lại bởi vì Hàn Phong đã từ ghế sau thò người ra. Rút súng bên hồng Lâm phàm Từ trước cửa sổ gây lái chia ra ngoài Để bên đầu cảnh vệ Hàn Phong nói Người coi như chưa từng nhìn thấy gì Không có giấy tờ gì gì đó thì sao Cầm miệng cho ta Cảnh vệ thất kinh đây đến tuột cùng là cảnh sát hay là thô phỉ Lại nghe Hàn Phong nói với Lâm phàm Cứ xông vào là được Còn quản mấy quy định này làm cái quái gì Lấy kinh hàn mỉm cười thầm nói Thằng nhóc này luôn hành động kiểu đó Nhưng ông hạ lệnh với Lâm Phạm Xông vào đi Hai chiếc xe phá cửa mà vào Cảnh vệ nọ mau chóng chạy về phòng bảo vệ Muốn gọi điện thoại đi Lâm Phạm lái xe nói Như vậy có tốt không đây Lãnh trưởng phòng Hàn Phong nói Nội thành dầu sôi lửa bỏng Đều có nhàn rỗi cùng gã cò kè mặc cả Hai quần giao chiến đụng phải địch Anh đâu có thể nào còn ở đó để hỏi người ta Này Trong tay của ta có súng ta muốn giết chết người Thế có đồng ý không hả? lại kinh hẳn nói. Không sai, có vài tình huống có thể linh hoạt xử lý. Sau khi tiến vào khu mỏ, mọi người mới phát hiện khu mỏ này còn lớn hơn hẳn so với tưởng tượng của bọn họ. Khoảnh đất vĩ đại trống trải, ngay phía trước đó là khu mỏ, khoáng thạch màu nâu đỏ trồng chất ở chân núi thành mấy ngọn núi nhỏ, xe tải cỡ lớn lùi tới vận chuyển khoáng thạch. Máy khai thác quạng, máy đập đá không ngừng ầm vàng nhà sưởng nghiên cứu khoa học bí mật ở bên trái quạng mỏ chiếm khoảng trường một vạn mét vuông bên phải là ký túc xá công nhân nhà lầu bốn tầng ít nhất cũng có mười tòa hàn phong xuyên qua cửa sổ nói khu mỏ thật là kỳ quái Lệnh kinh hàn theo ánh mắt của hàn phong nhìn lại hàn phong nói chính là một dãy núi gần khu mỏ trên đó cây cối xanh um không hề có vẻ gì giống với quạng mỏ Lệnh kinh hàn nói đây không phải là mạch khoáng chỉ là khi quy hoạch đem cánh rừng tính vào khu mỏ Hàn Phong nghi hoặc nói Tại sao khi quy hoạch lại phải thêm dãy núi này vào? Lãnh kinh Hàn nói Lần trước khi điều tra Bọn chúng nó là làm đẹp cho môi trường Cải thiện điều kiện sống nhân viên Hàn Phong cười lạnh nói Loại lý do ngu dốt này Chỉ có thằng ngốc mới tin Lâm phẩm lái xe thẳng đến bên ngoài nhà xưởng Sáu người xuống xe Vào nhà xưởng nghiên cứu và phát triển Quả nhiên trong nhà xưởng có vài công nhân Nhìn thấy người ngoài tới nhìn về phía bọn họ cũng không gặp thiết bị cơ giới gì đang hoạt động. Một người đàn ông trung niên ục ịch từ cửa phòng giám đốc chạy ra, mặt bóng dầu mỡ, không ngừng long mồ hôi trên trán. Người đàn ông ục ịch tự xưng họ thôi, tên là Thôi mậu Tài, gã long mồ hôi hỏi: "Chẳng hay các anh thấy lục soát cái gì thế?" hàn phòng cầm súng để bên đầu giám đốc thôi. "Kết bảo hiểm ở đâu? Mau dẫn chúng tôi đi." Giám đốc Thôi kinh sợ nói: "Không, không, không biết." Trong lòng lâm phàm rất ngột ngang, dáng điệu này thế thế nào cũng giống như đang đánh cướp mà. Hơn nữa chính là lái xe cảnh sát để đánh cướp, người này quá ngang tàng rồi. Lãng kinh hàn nói, Đình Nhất Tiếu có ở chỗ này không? Bảo gã ra đây. Trong mắt giám đốc Thôi vẫn còn kinh hoàng, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, gã sửa sang lại quần áo nói. Tôi cũng không biết các anh đang nói gì, ông chủ Đinh bình thường nghiệp vụ luôn bận rộn, căn bản không đến thăm bên này. Hàng mục này từ khi khởi công đến nay, ông ấy cho tới giờ không hề tới. Lâm Phạm đang chuẩn bị nói chúng tôi là cảnh sát, không ngờ tới Hàn Phong đã nói trước, anh cười lạnh. Ngươi cho rằng là bọn ta thật sự là cảnh sát à? Nói cho ngươi biết, bọn ta tới là để đánh cướp đó. Nói xong, Hàn Phong bắn một phát lên trời. Giám đốc Thôi kia sợ đến rụt đầu, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh hoàng. Tây cùng đám người kia đang làm cái gì? Gã căn bản tìm không rõ phương hướng. Hàn Phong biến sắc, họng súng nhắm ngay cái đầu mỡ cực đại của giám đốc Thôi, dữ tợn nói. Đừng tưởng rằng người không nói, bọn ta sẽ không tìm được kết bảo hiểm. Giám đốc Thôi sợ đến hai chân run lẩy bẩy, run run nói. Đừng, đừng nổ súng, tôi mang các anh đi. Chúng tôi, cho chúng tôi không có tiền, thật sự là không có tiền. Lần này ngay cả Long dài cũng nhú mày thầm nghĩ. Anh chàng Hàn Phong này có thể là giống tội phạm hơn. Ôi! Phòng điều tra hình sự chúng ta dưới sự hướng dẫn của anh ta từ đầu đến chân đều trở thành một tập đoàn tội phạm cả rồi. Trong lòng lâm phạm và hạ mạt bọn họ nghĩ, Anh chàng này cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Có chỗ nào giống như đang phá án chứ? Lên kênh Hàn thầm nghĩ Làm sao vậy? Còn đang hoài niệm đoạn thời gian trước kia sao? Hàn Phong Giám đốc Thôi thận trọng mang theo mọi người đi tới phòng giám đốc Bên trong một kết bảo hiểm chiếm khoảng nửa phòng Giám đốc Thôi run run nói Tôi... tôi không có chìa khóa Âm điệu của Hàn Phong gần một cái Giám đốc Thôi lập tức sửa lời nói Tôi khai tôi khai Ngã từ trong túi quần lấy ra một sâu chìa khóa Hàn Phong lại nói Cút sang một bên Anh hắt đầu về phía sau Quay về phía Lưu Định Cường và Ả Mạt Hướng kết bảo hiểm hất cầm Hai người hiệu ý lập tức mang theo dương Lấy chứng cứ giám định hình sự tiền lên Lòng dài cũng đi theo hỗ trợ Giám đốc Thôi vừa nhìn tình thế trong lòng thầm nghĩ. Đây là muốn cho nổ tung kết sao? Nhưng bên trong thật sự là không có tiền mà. Bọn họ không... sẽ không giết mình chứ? Kết quả lưu định cường và hạ mạt, chỉ từ trong giường lấy ra một ít cọ lông, còn có chút thuốc bột bôi lên tay nắm của kết bảo hiểm. Dùng cọ quét, dùng tấm phim dán lên, rồi đem một bộ dấu tay đầy đủ gỡ xuống. Hàn Phong trả súng cho Lâm Phạm, đem tấm phim và tờ dấu vân tay đặt cùng nhau Sau đúng kết quả, đây là dấu tay của Đinh Nhất Tiếu. Ngươi còn nói gã chưa từng tới đây sao? Lâm Phạm ghé vào bên tai của Hàn Phong nói. Tại sao không nói chúng ta là cảnh sát? Giám đốc Thôi không trực tiếp trả lời vấn đề hỏi ngược lại. Các anh, các anh đến rốt cuộc là ai? Hạ mặt cười nói. Chúng tôi đương nhiên là cảnh sát, vừa rồi là giỡn với anh thôi. Giám đốc Thôi biến sắc, hùng hổ nói. Giỡn gì? Những thứ không thể giỡn được Biết không Các vị cảnh sát à Tôi cho các anh biết Tôi muốn kiện các anh Tôi muốn tố cáo với cấp trên của các anh Tôi muốn tố cáo đơn vị các anh Các anh quả tử không biết Chấp hành kỷ luật và điều lệ của pháp luật Các anh đây là đang uy hiếp Bức bách Đây là khổ hình Hàn Phong trả lời lâm phàm Đấy anh xem Lấy người này làm ví dụ Thời đại xây dựng tổ quốc dựa vào pháp chế Còn có ai sợ cảnh sát nữa Tất cả mọi người chỉ sợ thổ phỉ thôi Giám đốc Thôi vẫn cứ lải nhải. Tôi bây giờ mặc kệ các anh là ai. Các anh chỉ đừng cho phép. Xin mời giới đi ngay cho. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Cứ đã tập trung vài công nhân đều nhìn chầm chầm vào Hàn Phong bọn họ. Bằng. Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Phong lại từ chỗ lâm phàm rút súng ra. Một phát bắn vào cẳng chân của một gã công nhân. Toàn bộ mọi người ngây dại. Hàn Phong như cao bồi viện Tây thổi nòng súng, thấp giọng nói. Người đừng nghĩ sai. Bọn họ là cảnh sát, ta không phải đâu. Giám đốc Thôi run run nói Các người, các người tại sao lại để cho hắn, để cho hắn làm bệnh như vậy hả? Lấy kinh hàn cùng Lâm Phạm cơ hồ đồng thời quát Hàn Phong, cậu làm cái gì vậy? Lâm Phạm đưa tay chuẩn bị đoạt lại súng của mình Hàn Phong chuyển họng súng qua nhắm ngay anh ta Anh ta nhất thời không dám làm bừa Hàn Phong lại đi về phía trước Khi đến trước mặt giám đốc Thôi Hồng súng nhắm ngay chán của giám đốc thôi, một chút cơ hội cũng không chừa cho lâm phàm, anh cười lạnh nói với giám đốc thôi, không ai có thể ngăn cản ta giết người, người rõ chưa? giám đốc thôi mồ hôi lạnh chảy như tắm, lâm phàm chuẩn bị hành động, lấy kinh hàn chặn anh ta lại, thấp giọng nói, cậu xem, tay công nhân trúng đạn kia sau khi ngã xuống đất áo ngoài hơi vén lên lộ ra nửa đoạn súng, không chú ý rất khó phát hiện, hàn phong nói với đám người hạ mạt. Lo lắng làm gì? Làm việc đi. Hàn Phong hỏi giám đốc Thôi, công nhân của anh sao lại có súng thế? Giám đốc Thôi lầm bầm nói, đó là bảo vệ trong sường, có giấy chứng nhận dùng súng. Hàn Phong nói, vậy mảnh dấu tay kia. Giám đốc Thôi nói, cái đó chỉ có ông chủ đình mới có chìa khóa. Bình thường sau khi ông ấy mở rồi, không ai trong chúng tôi từng động vào, đương nhiên chỉ có dấu tay của ông chủ đình. Long dài lại nói, trên cái ly này cũng có dấu tay. Hàn Phong nói, ngươi đừng nói là cả gian phòng kia, sau khi ông chủ đinh của các người tiến vào thì các ngươi liền phong tỏa nó lại nhá. sắc mặt của giám đốc Thôi cố quắp lại. Ờ, ông ấy, ông ấy có tới hôm qua, sau đó lại đi rồi. Lần này ngay cả lãnh kinh Hàn cũng bắt đầu hử lạnh. Hàn Phong cười nói, cái gì chứ? Giám đốc Thôi, ngươi chẳng có được một câu nào là nói thật. Chẳng lẽ người không biết, ngày hôm qua ông chủ đình của các người đã bị câu lưu tại cục cảnh sát một ngày à? Con người giám đốc Thôi xoay chuyển nói. Ông ấy... ông ấy... À... Lắp bóc cả 7 lần ra vẫn không nói được giai đoạn sau. Hàn Phong gựng một chút, bỗng dừng nói. Không tốt. Đem súng ném về phía Lâm phàm liền sông ra ngoài. Lâm phàm theo sát phía sau, lòng dài cũng đuổi theo. Lăng kinh hàn nói. Để bọn họ đi Bọn họ đuổi không kịp Chúng ta cũng đuổi không kịp đâu Ở lại đây thăm dò tình huống nơi này trước đã Giám đốc thôi Hiện tại mời anh mở cách bảo hiểm đi Hai người đuổi tới cổng Chỉ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đỏ Cuốn tung bụi phóng đi Đã cách bọn họ hơn 2-3 km Vết bánh xe ở cửa sườn Hãy còn rõ ràng có thể thấy được Hàn Phong thở dốc nói Tôi tưởng rằng gã đi từ sớm rồi Không ngờ gã còn chưa đi Lâm Phạm cũng thở dốc nói Mau, lên xe đuổi theo Hàn Phong nói Vô dụng, xe cảnh sát đuổi không kịp Lâm Phạm bất chấp Lên xe khởi động Ô tô vừa mới khởi động Bang một tiếng, nổ lốp Lâm Phạm thò đầu ra, hung hăng nói Các người đây là trưởng ngại người thèm pháp luật Là Phạm Pháp biết không Hai gã cảnh vệ hở hượng nói Chúng tôi không nhìn thấy Không biết lúc xe của các anh sao lại bị trích nổ cả Hàn Phong đi tới trước xe nói với Lâm Phàm, Ông nhòm Lâm Phàm từ trong xe lấy ra đưa cho anh Hàn Phong nhìn chiếc xe màu đỏ lượn quanh trên đường núi Nói với Lâm Phàm, Đi thôi, về xem tình hình ở trong sườn trước Rồi hướng hai gã cảnh vệ nói Tại sao các người còn chưa chạy trốn Đời thế này cũng không còn cơ hội nào nữa đâu Hai gã cảnh vệ nhìn nhau Không biết Hàn Phong đang nói cái gì Lâm Phàm thở dốc nói Không nghĩ tới, cậu còn chạy rất nhanh đấy Hàn Phong cười nói. Vậy sao? Tôi gầy mà. Không có trọng lượng đương nhiên phải chạy nhanh. Nhìn bốn bề vắng lặng mới nói với Lâm Phạm. Nổi máy cho Lý Hưởng. Tôi muốn nói cho anh ấy biết. Lâm Phạm sừng sốt nhưng vẫn bấm gọi vào di động của Lý Hưởng. Chỉ nghe Hàn Phong nói với Lý Hưởng ở cầu lớn giám thị nghiêm ngặt chú ý một chiếc Mercedes-Benz Vito màu đỏ. Biển số xe đặc thù bên ngoài đều nói vô cùng tương tận. Lâm Phạm thầm than. Thằng nhóc này Chỉ liếc mắt nhìn đã... Cuối cùng, thanh âm của Hàn Phong đột nhiên thấp xuống, không biết anh phân phó lý hưởng chuyện gì. Sau khi tắt máy, Hàn Phong nói với Lâm Phạm, Chuyện này anh đừng nói cho bất kỳ ai hết, được không? Lâm Phạm nói, Không nói cho bất kỳ ai, cơ bảo tôi đừng nói cho bất kỳ ai hết. Hàn Phong nói, Dù bí mật là một trong những hạng mục huấn luyện của bộ đội đặc chủng đúng không? Tôi tin tưởng là anh nhất định sẽ làm thật tốt. Lâm Phạm nói, nhưng mà tôi chẳng hề thuộc giới quyền của cậu, vì nguyên nhân gì mà muốn tôi giữ bí mật chứ? Hàn Phong nói, đây là một mảnh lưới nhỏ tôi chơi, nếu để cho người thứ ba biết, mảnh lưới này sẽ không linh nghiệm nữa, gây bất lợi lớn cho việc phá vụ án này. Tôi sẽ nói với lãnh kinh Hàn, bảo ông ấy truyền lệnh cho anh giữ bí mật thì không có vấn đề gì chứ? Lâm Phạm nói, được, vậy ngay cả với lãnh trưởng phòng cũng phải giữ bí mật sao? Trong mắt Hàn Phong lóe quang mang Đúng, chứ anh và tôi ra không còn ai khác Không ai được biết chuyện tôi hỏi điện thoại cho Lý Hưởng Kể cả lãnh trường phòng của các anh Trở lại trong xưởng Ba người Lưu Định Cường tiếp tục công tác Thu thập chứng cứ kết bảo hiểm đã bị mở ra Lãnh Kinh Hàn đang hỏi chuyện giám đốc thôi Đồng thời Hàn Phong chú ý tới Mấy công nhân kia đã không tới đâu nữa Lãnh Kinh Hàn thấy bọn họ nhanh như vậy đã trở về hỏi Trốn rồi sao Hàn Phong kéo lãnh kinh hàn sang một bên thấp giọng nói Tôi bảo lâm phàm là một công việc bí mật nhưng anh ta chỉ nghe lời anh anh hạ lệnh đi Lãnh kinh hàn nghi hoặc nói công việc bí mật ngay cả tôi cũng không thể nói sao Hàn Phong nói anh thì càng không thể nói anh chỉ cần phân phó anh ta bảo mật chặt chẽ là được đừng hỏi nhiều thế lãnh kinh hàn nói "Cô lại đang chơi trò quái quỷ gì đấy nhưng vẫn phân phó lâm phàm làm theo Ông biết Hàn Phong sẽ luôn dùng những phương thức độc đáo để phá giải tình trạng hồi hộp Lê Kinh Hàn dặn dò lâm phàm dẫn Hàn Phong đến trước kết bảo hiểm nói Cậu xem Hàn Phong huyết sáng một tiếng nói Một kết bảo hiểm lớn như vậy nếu nhét đầy tiền vào khẳng định hơn 8 chữ số đúng không Lưu Định Cường nói Từ tình hình thanh chắn ngang chịu áp lực đến biến dạng của kết bảo hiểm cùng với lớp bụi phủ và đo định nồng độ mức dầu trong kết cơ hồ tiền mặt bị nhồi vào Giám đốc Thôi nói, đây là tiền mặt ông chủ gửi ở chỗ này. Chúng tôi là thuộc hạ, chỉ có thể dựa theo phân phó của ông chủ để làm. nên này tới cùng để bao nhiêu tiền tôi cũng không biết. Chỗ chúng tôi chính là đơn vị nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Chúng tôi không làm chuyện gì trái pháp luật. Lần trước cơ quan thẩm tra đã tới đây điều tra, nếu các anh không còn chuyện gì khác, xin mời đi ngay cho. Hạ Mạt nói, cơ bản đã lấy xong vật chứng, ngoại trừ dấu tay của đứa nhất tiếu cùng một két bảo hiểm chống rộng ra không phát hiện thêm được mối gì. Mặt giám đốc Thôi có chút đặc ý. Hàn Phong vui vẻ nói, lần trước đã điều tra thì sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Lần này cũng đâu giống. Vừa vào khu mỏ này tôi đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, nên này hẳn là có rất nhiều oan hồn nhỉ. Giám đốc Thôi đổi sắc mặt nói, Cái gì? Cậu nói cái gì? Không có bằng chứng, cậu đừng có nói lung tung. Hàn Phong nói, Ngươi cho rằng bọn ta chỉ ở trong sưởng này nhìn chút thì xong rồi sao? Bọn ta phải xem cả khu mỏ này đấy. Giám đốc Thôi cười lạnh nói. Phải không? Khu mỏ này chiếm hơn 3 vạn mẫu, bao gồm 3 ngọn núi. Các người muốn cha cứ thông thả mà ra nhé. Thử lỗi cho tôi không thể dẫn đường nữa. Hàn Phong nói. Khó mà làm được. Bọn ta sợ người chạy mất đấy. Ra khỏi nhà sưởng lãnh kinh Hàn hỏi. Cha ở đâu? Hàn Phong nói. Nhìn thấy cánh rừng kia không? Cứ bắt đầu từ đó. Dụng cụ đã mang đủ chứ, anh béo. Lưu Định Cường lắc hộp đồ nghề trong tay nói. Đã đặc biệt chuẩn bị. Long Giai nói. Đó là máy dò kim loại. Dùng nó làm gì? Hàn Phong nói. Lần này chúng ta là tới thu đồng phế thải. Tôi cảm thấy Trung Quy không về tay không mà về được. Khi nhìn lại giám đốc thôi, mặt gã đã không còn chút máu. Nửa giờ sau, Đám người lâm phàm thu nhặt được 3kg đầu đạn Dùng mấy túi vải đựng Đặt trước mặt Thôi Mậu Tài Hạt Phong nói Thế này là sao đây Giám đốc Thôi đừng nói với tôi Là nơi này sản xuất rồi rào thục đồng Còn gọi là đồng cỏ Đồng đã luyện kỹ Thôi Mậu Tài nói Đây... đây là đầu đạn hả Hình như là đầu đạn đây mà Bất quá việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên Vùng này từng là địa phương Chống cự cuối cùng của quốc dân đảng Có lượng lớn đầu đạn cũng không hiếm lạ. Lòng dài cả giận nói. Miệng mồm tốt lắm. Hàn Phong nói. Là thế à? Vậy... Anh nhìn quanh bốn phía, có vài tên công nhân còn đang làm việc trên xe cầu. Đối với việc bọn họ đến tự hồ nhắm mắt làm ngơ, anh lại nhìn giám đốc Thôi. Giám đốc Thôi mau trong cúi đầu. Hàn Phong quay đầu lại nhìn nói. Mặt sau cánh rừng kia có khối đất, quả thật rất phí nhiều đấy. Ngay cả cỏ dại cũng mọc dài bừng sức sống, không bằng chúng ta móc ra nhìn thử xem. Giám đốc thôi lần này mới thực sự biến sóc, móc ra khăn tay nhỏ, lau đầu đầy mồ hôi. Hàn Phong nói khẽ với Lâm Phàm: Xem ra phải tuyên chiến rồi. Lâm Phàm sừng sốt nói. Cái gì? Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời đinh tánh nước óc, mỗi người chỉ cảm thấy đầu oanh một cái thật lớn. Mặt đất run rẩy một phen. Hàn Phong ngay từ đầu đã dùng ngón út lấp kín lỗ tai lông ra. Ông cô bổ nhào trên mặt đất, lòng dai quay đầu trông lại. Hàn Phong đang ngửa mặt hướng lên trời, hà hốc miệng để chống đỡ sức vang lớn. Đám người lãnh kinh Hàn lâm phàm mặc dù cũng kịp thời bưng kín lỗ tai, nhưng rõ ràng đều lỗ ra vẻ mặt thống khổ, ngồi sồm trên mặt đất. Tiếng vang qua đi, lãnh kinh Hàn quát. Ai đang cho nổ mên? Và lúc này ai cho nổ mìn pha núi? Hàn Phong lớn tiếng nói thôi mậu tài chạy rồi, mau đuổi theo. lãnh kinh hàn cũng lớn tiếng nói, cậu nói cái gì? hàn phong nói lớn tiếng hơn nữa, thôi mậu tài chạy rồi, lâm phàm đã đuổi theo. bằng một tiếng viên đạn bắn vào trên khoáng thạch bên cạnh, hàn phong rụt đầu lại, ôm long dai qua lớn tiếng nói với lãnh kinh hàn, mau tìm một chỗ núp đi. long dài rút súng ra, che hàn phong ở phía sau nói, anh không có súng, anh trốn trước đi. Hạ mạt, bên trái. Lưu Định Cường vừa bắn vừa lui nói. Bên phải cũng có, trốn ra sau xe cậu mau. Lạnh kinh hàn nói. Lâm Phạm một mình đuổi theo ra ngoài. Các cậu yểm hộ tôi, tôi đi phối hợp với cậu ta. Các cậu ba người mùa tổ, chú ý kẻ địch ở vị trí cao. Lòng dài hỏi. Hàn Phong thì sao bây giờ? Lạnh kinh hàn nói. Cứ kể cậu ấy, gặp loại tình huống này, cậu ta là người trốn nhanh nhất đấy nếu cậu ta tìm khắp nơi không ra được vị trí ẩn nấp an toàn, với các cậu cũng tìm không được đâu. Hàn Phong sớm đã ngồi giữa núi khoáng thạch nghe được bên ngoài súng nổ đồng đoàn, anh tìm một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống, cảm thấy chưa đủ thoải mái, dứt khoát ngửa mặt nằm trên núi khoáng thạch, hai tay gối đầu nhìn lên trời xanh mây trắng thầm nghĩ, hôm nay sao nóng vậy ta? anh xoay dịch tảng đá phía sau làm cho mình nằm càng thoải mái hơn thầm nghĩ, nếu có thể ôm long giay nằm ở đây vậy càng thoải mái. Tiếng súng bên ngoài bỗng rừng rồn rập hơn nữa. Hàn Phong thầm nghĩ. Không biết là bọn họ bắn thế nào rồi? Mới vừa lo đầu, một viên đạn lạc bắn vào trên khoang thạch, tué lên hoa lửa. Hàn Phong vội rụt đầu về, vẫn tiếp tục ngửa mặt nằm xuống nói. Ngủ trước đã, ngủ một giấc chắc cũng kết thúc rồi. Đời khi lãnh kinh hàn gõ tỉnh Hàn Phong, anh vậy mới thật sự ngủ quên mất. Hàn Phong mở mắt, nhìn lãnh kinh hàn một thân bụi đất hỏi. Đánh xong rồi à? Lãnh kinh hàn gật đầu ừ một tiếng. Hàn Phong nói. Thôi mộ tài đâu? Lâm Phạm nói. Đã chết. Lãnh kinh hàn nói. Cậu cái thằng nhóc chết tiệt này. Báo tin cho đội đặc công từ lúc nào cũng không thông báo một tiếng. Hại tôi lo lắng làm thế nào phá vòng vây. Hàn Phong nói. Phải không? Ngay từ khi tôi cùng đuổi theo ra ngoài, thuận tiện báo tin cho bọn họ một chút. Lâm Phạm nói. À, hóa ra cậu khi đó... Hàn Phong chỉ vào lâm phàm nói Ê! Giữ bí mật! Hướng thiên tề hành lễ một cái nói Đã bắt sống ba Những người còn lại đều bị bắn gục Hắn nở nụ cười với Hàn Phong nói Cậu đã ở đây hả? Vừa rồi sao không phát hiện ra cậu? Hàn Phong lười biếng nói Tôi cũng đâu phải là nhân viên chiến đấu Loại hoàn cảnh bình thường này tôi thường không tùy tiện ra tay Long Giai chạy tới nói Trong một răng tầng hầm phát hiện lượng nhỏ vũ khí Lưu Định Cường và Hạ Mạt cũng đã trở về nói Chúng tôi ở gian phòng phía đông Phát hiện lượng lớn tiền mặt Còn có một số tiền mặt chưa kịp xếp vào túi ra Phòng trường có khoảng 500 vạn Lãi kinh Hàn nói Này, còn rất nhiều vấn đề Chờ cậu trả lời đấy Đừng ở đó mà giả bộ thâm trầm nữa Hàn Phong sờ sờ cầm nói Thế à Trước khi vào sường tôi đã từng nói Khu mỏ này là địa phương bọn chúng luyện binh Nhưng còn chưa dám khẳng định Có phải là tất cả công nhân đều đáng nghi không Tôi tưởng rằng bọn chúng nếu có thể tránh thoát lần kiểm tra trước, vậy công nhân cũng phải không hay biết gì mới đúng, cho nên mới không mang quá nhiều người theo. Nhưng sau khi vào xưởng mới phát hiện, đám công nhân này cũng không mấy thân thiện, cho nên tôi liền báo tin cho đặc công đến trợ giúp. Lâm Phạm nói, làm sao cậu biết bọn chúng sẽ xuống tay với chúng ta? Hàn Phong nói, bởi vì bí mật của bọn chúng đã bị vạch trần, bọn chúng không động thủ, chẳng lẽ chờ chúng ta động thủ à? Tôi chỉ không ngờ Thôi mộ Tài sẽ dùng khăn tay để phát động tín hiệu công kích. Lãi kinh hàn nói. Nhưng mà gã đem những lời nói dối này chu toàn đến không chê vào đâu được. Chúng ta vốn không có chứng cứ gì có lợi mà. Hàn Phong nói. Phải không? Anh dừng một chút rồi nói với Long Giai. Long Giai, ờ, cô mang hướng cảnh quan đến kho vũ khí dưới đất xem trước. Long Giai cùng hướng thiên tế đi rồi. Hàn Phong mới nói. Lâm phàm Đem máy xúc lái sang đây Lao lánh, Mấy người các anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý Bởi vì nguyên nhân khiến thôi mộ tài Phải xuống tay với chúng ta rất tàn khốc đấy Lãnh kinh hàn nói Là nguyên nhân gì Rất tàn khốc Lưu Định Cường nói Không phải là người chết chứ Hàn Phong nói Có khẩu trang không Cho tôi trước hai cái Lâm Phạm lại máy xúc đến Hàn Phong bắt đầu mang khẩu trang nói với Lâm Phạm Nhìn thấy mảnh đất kia không Đào nó lên thanh âm của máy xúc ầm vang, thôi lần thứ ba Lâm Phàm xúc xuống, đã có chút quần áo, tiếp tục đào xuống, xuất hiện hơn 10 bộ thi hài, tiếp tục đào càng nhiều thi hài. Đào đến cuối cùng, Lâm Phàm từ trên máy xúc nhảy xuống, chạy sang một bên lớn tiếng nôn mửa. Ngay cả người thường xuyên tiếp xúc với thi thể như Lưu Định Cường cũng nhịn không được buồn nôn. Hàn Phong nói: "Mọi người từng nghe nói đến Nam Kinh đại đồ sát rồi nhỉ, có hố chôn hơn vạn người, hiện tại các anh nhìn thấy chính là một cái hố chôn trăm người đấy." Lăng kinh Hàn chỉ cảm thấy mật dịch của mình đều sắp phun ra hết, từng đợt tanh tưởi kia. Nhưng Thi Hải giữ tận nọ, thật sự là thảm không nợ nhìn. Thi cốt phần làm ba tầng, tầng sâu nhất đều là hóa thạch xương trắng, tầng trung gian nửa xương nửa thịt, tầng trên cùng đã thối giữa cao độ, nhưng còn có thể phân biệt được hình dạng. Có thi thể thời gian chôn còn chưa quá nửa năm, đủ loại sâu bọ qua lại như thoi đưa bên trong thất khiếu của thi cốt. Mọi người thật sự không chịu được nữa, rời xa chỗ kia mấy trăm bước. Vẫn như cũ cảm thấy mùi tanh tươi sông đầy trời. Hàn Phong mở khẩu trang nói. Anh nói xem, bí mật như vậy bị người phát hiện, bọn chúng có thể không giết người diệt khẩu sao? Lê Kinh Hàn bụng ngực, gian nan hỏi. Làm sao cậu biết được? Hàn Phong nói. Khi nói chuyện cùng Hồng A Căn, tôi đại khái đã biết được phương thức huấn luyện của bọn chúng. Đó là một loại chế độ huấn luyện đào thải tàn khốc như địa ngục. Khi không thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, kết cục duy nhất của kẻ chịu huấn luyện chính là chết. Nếu đã có nhiều người chết như vậy, trùng quy phải xử lý thi thể chứ. Khu quặng mỏ này chiếm trận tích cực lớn, lại có thiết bị đào hô sâu. Sâu trong núi, ít dấu trên người lai vãng, tôi nghĩ hơn phân nửa là trôn ở đây. Hàn Phong xoay mặt sang một bên, nhìn dãy núi xa rơi vào trong mây, lòng lặng xuống ký ức ngày xưa phẳng phất như lại rõ ràng trước mắt. Huấn luyện tàn khốc, đào thải vô tình, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tử vong là kết quả duy nhất. Lưu Định Cường nôn đến nỗi eo tự hồ cũng gây đi một vòng, Miệng cưỡng hỏi, nơi này lớn như vậy, cậu làm sao có thể xác định mảnh đất này chứ? Hàn Phong đánh gãy trầm tư nói, dưới đất màu mỡ, tất có thiệt thối, mảnh đất này cây cỏ mọc rất tốt, hơn nữa một mảnh đất nếu thường xuyên đào bới, vậy đất xung quanh nó nhất định khác biệt. Huống trì, chi... thơm mậu tài cũng đã thừa nhận. Lãnh kinh hàn cả kinh nói, cái gì? Hàn Phong nói, cá mặc dù hết sức kiềm chế, nhưng gã vẫn như cũ không trai giấu được nỗi sợ hãi đối với mảnh đất kia. Gã không phải e ngại thi thể dưới mảnh đất kia, mà là sợ chúng ta phát hiện thi thể dưới mảnh đất kia. Do đó, khi tôi vừa nói muốn đào mảnh đất đó lên, nên viết ngay là bọn chúng phải động thủ rồi. Hạ mạt dìu Lâm Phạm đi tới. Lâm Phạm trúng độc nặng nhất, nôn đến độ sắp ngất xỉu. sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh ta chỉ vào Hàn Phong, hữu khí vô lực nói. Tôi đã sớm hoài nghi là thi thể. Tại sao không nói sớm? Nếu tôi biết sớm nhất định sẽ không đi đâu. Hàn Phong vỗ lưng lâm phạm nói. Không hề gì, không hề gì. Sự tình này chung khi phải có người làm mà. Anh nói xem, tôi biết rõ bên trong có khả năng có rất nhiều thi thể. Tôi làm sao có thể tự mình nhấc đao ta trận chứ? Hơn nữa, tôi thấy thể trạng của anh to lớn, đẳng cấp cũng không tầm thường. Như anh nhất định đảm đương được, cho nên lúc này long dài mang theo hướng thiên tề đi tới vừa nhìn lâm phạm thành cái dạng này vội vàng hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì lâm phạm trắng mắt liếc hàn phong một cái bỗng dưng nói bên kia có tuyến đầu mối quan trọng chẳng qua cảnh tượng quá mức đáng sợ long dài nói đầu mối quan trọng gì từ qua đó nhìn xem hàn phong một tay chặn ngang ôm lấy long dài vội la lên đừng qua đó anh ta anh ta không có ý tốt đâu Tài lòng dai vừa vùng lên, lại thả xuống. Từ sau khi gặp mai phục ở công ty xây dựng khai nguyên, cô đối với đủ loại hành động của Hàn Phong đã không phản kháng nhiều nữa. Cô lấy tay Hàn Phong ra hỏi. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Phong sờ sờ đầu nói. À, là có rất nhiều thi thể. Anh lại đem chuyện vừa rồi giải thích lại một lần nữa. Hà Mạt bổ sung nói. Có ít nhất một trăm bộ thi thể đấy, đều chất đống cùng một chỗ. Lòng dài ngày xong cũng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, càng không cần nói đến chuyện qua đó nhìn. Hàn Phong nhìn hướng thiên tề, như một hồi hỏi. Có sợ người chết không? Khoái mắt của hướng thiên tề nhảy lên một trận nói. Vẫn... Vẫn nên chờ người chuyên nghiệp đến giải quyết thôi. Hàn Phong thở dài nói. Xem ra cũng chỉ có thể là như vậy. Đem thi thể mai táng cả thôi. Đều thành cái dạng này. Muốn nhận diện xác cũng không có khả năng nữa. là kinh hàn nói. Thu dọn tàn cuộc, lập tức thẩm vấn ba gã phạm nhân kia ngay. Đúng rồi, nội thành thế nào? Hướng thiên tề nói, hiện tại đã nắm giữ được lối suy nghĩ cơ bản của bọn chúng. Chúng tôi mỗi lần cơ hồ đều có thể đến trước chuẩn bị sẵn. Tình thế đã nghịch chuyển, bằng không tôi cũng không có khả năng tới giúp nhóm các Anh đâu. Hàn Phong nói, không vội thẩm vấn, chúng ta còn phải đến nhà xưởng tiếp theo đấy. Lãnh kinh Hàn nói, ở đâu? Hàn Phong nhìn trời, vầng dương đã xuống núi, anh nói: Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh, bây giờ tên là xưởng gia công cơ giới Kim Hâm. Khi một đoàn người ngựa không dừng vó chạy tới xưởng gia công cơ giới Kim Hâm, cửa xưởng đóng chặt. Sau khi phá cửa vào, chỉ thấy đầy đất hỗn độn khí giới rơi dụng, nhưng một bóng người cũng không có. Hàn Phong oán giận nói: Đến chậm một bước, đã chạy rồi sao? Anh quay đầu lại chỉ thấy Lanh Kinh Hàn. Lâm Phạm, Lưu Định Cường, Hạ Mạc, lòng Dài đều thơ hồng học Anh biết cái tiết lộ tin tức ngay trong những người kia Nhưng mà rốt cuộc là ai? Trở lại phòng điều tra hình sự Trời đã tối, mệt mỏi cả ngày Tất cả đội viên đều tinh thần mệt mỏi Chỉ có Hàn Phong tinh thần dường như không tệ Lánh Kinh Hàn hỏi Bà gái phạm nhân kia để chỗ đặt công thẩm vấn sao? Lâm Phạm nói Đúng vậy Lánh Kinh Hàn trầm ngâm nói Lâu như vậy rồi chẳng lẽ còn chưa thẩm vấn ra đầu mối gì? Này, Hàn Phong, cậu nói xem sao sườn cơ giới kim hâm lại người không nhà trống như vậy? Hàn Phong nói, Việc này rất đơn giản mà. Khi Đinh Nhất Tiếu đào tàu, thông báo sườn kim hâm biệt kia, em một vài linh kiện sản xuất tốt rời đi. Đinh Nhất Tiếu cho rằng chúng ta sẽ ứng phó cục diện hôn loạn trong thành phố trước. Do đó căn bản không lo lắng chúng ta sẽ đột ngột lục soát căn cứ của bọn chúng. Gá còn đang ở trong căn cứ chậm rãi đến tiền của gã. Phân phát vũ khí và phân phối nhân thủ Do đó khi chúng ta chạy tới Gã ngay cả tiền cũng chưa xếp xong đã vội vàng thoát đi Lạc Kinh Hàn nói Gã sẽ chạy trốn tới đâu đây Hàn Phong nói Địch nhất tiểu muốn chạy trốn Cũng chỉ còn đường thủy mà thôi Lạc Kinh Hàn nói Tại sao Hàn Phong nói Gã mang theo lượng lớn tiền mặt Đi đường bộ phải lái xe Đây chính là con đường cực kỳ không an toàn Đầu tiên phải qua một cửa biên phòng kia Cho dù may mắn có thể qua được, còn phải phòng ngừa cấp đường. Hơn nữa những quốc gia xung quanh Trung Quốc, chỗ nào không dùng nhân dân tệ hả? Em mang theo nhiều nhân dân tệ như vậy, cho dù người qua đường không cấp của anh, chính phủ địa phương cũng sẽ câu lưu chứ? Nếu gã đi đường biển sẽ khác. Đầu tiên bờ biển so với tuyến biên phòng dài hơn nhiều, chỉ cần có thể vượt qua thuyền tuần tra hàng hải, tới vùng biển quốc tế, gã có thể vô tư rồi. Sau đó ở vùng duyên hải đổ bộ lên một quốc gia nào đó, hoặc trực tiếp bảo cấp trên của gã phái thuyền tới đón. Đinh Nhất Tiếu là một người thông minh, hai con đường lấy hay bỏ, gã hiển nhiên phải biết. Lãnh cách Hàn nói, vậy phải báo cho nhân viên Hải Phòng chú ý cao độ, hơn nữa chúng ta cũng phải chú ý cao độ. Vụ án đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, tất cả nhân viên đều phải có mặt ở phòng điều tra hình sự 24 trên 24 đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Hàn Phòng hai tay ôm đầu, ở trên sofa rũi thắt lưng lười biếng thoải mái nói, tối hôm nay có thể là một đêm không ngủ đây. Lên kinh Hàn nói. Lâm Phạm, tôi cùng hướng tiên tề liên làm một chút, hỏi bọn họ tình hình thẩm vấn. Lưu Định Gương và Hạ Mạt, các cầu phụ trách thông báo đến các thuyền tuần tra hàng hải để các cảnh giới cấp cảnh giới màu cam. Hôm nay mỗi một thuyền trường đang làm nhiệm vụ đều phải xúc lại tinh thần 100%. Lòng dài, lên máy tính truyền ra bản đồ GPS của thành phố H, phân tích mỗi một tuyến đường đình nhất tiếu có khả năng đi. Hàn Phong, Hàn... sao cậu còn có thể ngủ được chứ? Hàn Phong mở mắt ra nói Sao? Có lầm hay không? Đi theo các anh hối hả ngực xuôi Thức ăn cũng ăn không ngon Còn muốn tôi không được ngủ à? Anh cho tôi là người sắt hả? Còn nữa, anh cũng thông cảm một chút Cho các cấp dưới của anh cũng được không? Anh xem một đám bọn họ Mắt đều giống như là gấu mèo cả rồi Bây giờ không nghỉ ngơi Nếu 12 giờ khuya có tình huống gì Bọn họ cầm súng cũng sẽ phân tâm mấy chứ? Lãnh Kinh Hàn thoáng sừng sốt Quả nhiên mỗi một đội viên đều đã lộ rõ về mệt mỏi Bọn họ đều đã 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi Lãnh Kinh Hàn nói Vậy đi, sau khi liên lạc Mọi người bớt thời gian nghỉ ngơi một chút Vụ nổ súng lúc chiều chỉ là mở đầu Tối nay khả năng sẽ có trận đánh ác liệt nữa đấy Hàn Phong hướng Lãnh Kinh Hàn bật ngón cái Rồi nhắm hai mắt lại Lãnh Kinh Hàn liên lạc cùng cục cảnh sát Quách tiểu xuyên nói Thật kỳ quái Buổi chiều những vụ án bỗng dưng ít đi một đám người gây án tự như đồng loạt thoái lui vậy. Lao lánh tôi có dự cảm không tốt nhá. Những người này phân tán ra chỉ phạm những vụ bình thường như giết người, bắt cóc tống tiền nhưng nếu bọn chúng tập trung lại để chính là muốn cùng chúng ta liều một phen rồi. Mà quân đội hiện đang ngày đêm đi gấp cũng phải đến mai mới có thể tới kịp. Lấy kinh hàn nói Tôi biết mặc kệ thế nào chúng ta đều phải ngăn chặn loại hành vi này của chúng. Cho dù không có quân đội Chúng ta cũng có thể đánh bại chúng Tôi hy vọng tất cả nhân viên cảnh vụ Đều có thể nâng súng đời lệnh. Ngay dưới mắt của chúng ta Bọn chúng còn có thể tụ tập một đội tội phạm lớn như vậy Chúng ta thật sự đã quá thất trách Quách tiểu xuyên hỏi Chuyện này nói sau đi Đúng rồi Tôi đã nghe Lưu Đình Đình kể các anh phân tích kế hoạch hành động của bọn chúng Anh chàng Lưu Mạnh kia rốt cuộc có địa vị gì Cậu ta so với chúng ta đều hiểu rõ tội phạm hơn hẳn Khả năng trinh thám của cậu ta học được từ đâu Lãnh Kinh Hàn nói Việc này sau này sẽ nói với anh Cậu ta Trung Quy có cách nghĩ kỳ quặc vô cùng Lâm Phạm nói Miệng ba gã Phạm Nhân kia rất kín Một câu cũng không hé rằng Chúng ta sớm nên nghĩ đến Bọn chúng và Hồng A Căn giống nhau Lãnh Kinh Hàn gật đầu nói Biết rồi Cậu nghỉ ngơi trước một lát đi Đợi chung nữa mới hành động Hạ mạt Các cậu thế nào rồi 9 giờ Long Gai tắm rửa trong phòng tắm Của phòng trinh sát hình sự Đã ba ngày chưa tắm rửa, toàn thân đã sớm có chịu. Hôm nay nếu không có Hàn Phong, em rằng hiện tại ngay cả cơ hội tắm rửa cũng không có đâu. Nghĩ đến Hàn Phong mặt lòng dai không nhịn được đỏ lên. Cái tên kia. Thình linh cô rõ ràng nhìn thấy, bên ngoài cửa thủy tinh chạm đất có một bóng người. Trong lòng Long dai giật mình lập tức tỉnh táo lại, phẫn nộ quạt lên. Hàn Phong! Hả? Ngoài cười truyền đến âm thanh hết sức ngạc nhiên, tự nhiên đang hỏi làm sao cô biết vậy? Long dài cuộn khăn tắm lên, giật cánh cửa ra một chút. Quả nhiên Hàn Phong đang đứng ở ngoài cửa, quấn một chiếc áo choàng tắm. Thân trên trần trụi, chỉ mặc một cái quần đùi, trong miệng ngậm một cây tăm, cầm trên tay hai viên bi sắt. Nhìn thấy Long dai giật cửa ló đầu ra, kỳ hì hì vứt tay nói, hai. Long dài tức giận nói, hai cái đầu anh, anh muốn bị đánh đúng không? Anh cho rằng anh ăn mặc thành như vậy thì giống trâu tinh trì sao? Hàn Phong mặt dày hỏi Làm sao cô biết là tôi? Lòng dài tức giận nói trừ anh ra còn ai đi làm chuyện này nữa Không cần nghĩ cũng biết là anh rồi Đồng thời trong lòng cô Binh một cái Hàn Phong bộ dạng thế này Cô không có cách nào tức giận thực sự được Cô biết đây không phải là dấu hiệu gì tốt Nhưng mà tại sao lại thế? Tại sao trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ Cũng nhớ Hàn Phong? Tại sao lại là một người như anh ấy? Hàn Phong chỉnh nhẹ nói Nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ tôi thành loại người như thế này nhá. Tôi là tới tìm cô nói chuyện nghiêm túc đấy. Long dài thầm nghĩ. Anh là loại người như thế đó. Ai nấy đều biết cả. Còn cần phải nghĩ sao? Nói chuyện chính sự mà tìm loại địa phương này để nói. Thật sự là quá bì ổi. Cư nhiên lại có một tên mặt dày như vậy. Cô lạnh lùng nói. Thừa dịp trước khi tôi còn chưa tính toán vận dụng vũ lực. Tốt nhất là anh nên nhấn nút đi. Hàn Phong cư nhiên bước về phía trước từng bước nói. Chuyện này rất quan trọng, đối với cô, với tôi đều rất quan trọng. long dai mặc dù đã dơ nắm đấm, nhưng trong lòng rất bối rối. Nếu anh ta còn tiến thêm bước nữa, mình nên làm gì đây? Nghị tới nghị lùi cũng không đưa ra được chú ý, đành phải nói qua loa cho có lệ. Chuyện gì? Hàn Phong nhìn thẳng vào long dai, mặt không đổi sắc, chỉ thấy tay trái của long dai cầm khăn tắm, tay phải nắm thành đấm đặt ở ngực, một thân da thịt trắng nõn là như tuyết. Tóc đen tuyển như thác nước buông xuống tới trước ngực. Giọt nước còn như chân châu đứt lìa không ngừng rơi xuống. Hơn nữa đôi mắt kia Hàn Phong nghĩ trong mắt lòng dài rõ ràng mang theo vài phần tán thành. Hàn Phong nghĩ tới nghĩ lùi, lại tiến về phía trước một bước. Đứng ngay trước mặt lòng dài, anh suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này, ban đầu có lẽ là cô sẽ rất đau đớn, nhưng cô nhất định phải chịu đựng. Tôi cam đoan, một khi thành công sẽ rất vui vẻ, chúng ta đều rất vui vẻ. Chúng ta bây giờ có thể... Lòng dài rốt cuộc không thể trụ đựng thêm được nữa. Cô vùng bàn tay, nhưng lần này chẳng biết thế nào cổ tay lại bị Hàn Phong bắt được. Thân thể của lòng dài đột nhiên rụt lên. Hàn Phong nhẹ nhàng ôm lòng dài qua hỏi. Cô không sao chứ? Chẳng lẽ lạnh lắm sao? Lòng dai tựa trước ngực Hàn Phong, nghe tiếng tim Hàn Phong đập, chỉ cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi ngực rồi. Cô rõ ràng muốn đánh Hàn Phong một cái tát, nhưng lấy không ra sức, Trong đầu chỉ có một ý niệm lặp đi lặp lại hỏi chính mình Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là như vậy? Hàn Phong nhìn bộ dáng của long dài hoàng hốt lo sợ Yêu kiểu khôn xiết Không chút do dự hôn xuống long dài dãy ruộng sức lực cả người Phẳng phất như đã bị rút đi trong phút chốc Phản kháng thế nào cũng không làm nên chuyện gì Cái loại tiếp xúc thân mật Đến từ thân thể này Khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết Hai gò má nóng bỏng như thiêu đốt Ý thức bản thân đã bị cái ôm hôn nồng nhiệt đến từ Hàn Phong làm tan chảy hoàn toàn. Chẳng biết qua bao lâu, Long Giai mới từ trong ý thức trống rỗng tỉnh táo lại, chậm rãi nghĩ. Cầu xin cứ như vậy, dựa vào trên thân thể anh ấy trở thành một phần của thân thể anh ấy. Cảm giác này cho đến tận bây giờ mình cũng chưa từng tưởng tượng đến. Không, người này không phải là thứ tốt lành gì. Anh ta chính là một hoa hoa công tử khắp nơi lưu tình nghĩ đến đây, long dai mạnh tránh một cái liền từ trong lòng hàn phong dãy ra. hàn phong cũng ngần ra, lấy ngón tay chạm vào môi mình, phẳng phất như không thể tin được. vừa rồi môi mình đụng vào thật là da thịt của long dai sao? nhưng miệng vẫn còn vương hương thơm mát, anh lại có chút đỏ mặt. cung mày long dài chỉ lo để ý đầu tóc của mình, cảm giác tâm loạn như ma, mặt đỏ tới mang tai, nào dám nhìn thẳng vào hàn phong. hàn phong lầm bầm nói, chuyện kia đừng nói nữa. Long dài nhẹ giọng nhạy cảm nói, đừng nói chuyện kia nữa. Anh anh vẫn nên đi thôi, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Hàn Phong suy nghĩ một chút, Lưu từng bước, đóng cửa thủy tinh, cách lớp cửa nói. chuyện kia tôi vẫn phải nói xong mới đi. Hàn Phong trở lại gian phòng của mình, nằm ngửa trên giường suy nghĩ. vừa rồi mình thật sự đã hôn Long dai sao? Có phải đã hôn được cô ấy rồi không? sao cứ như đang nằm mơ thế này? loại cảm giác này đến tột cùng là sự thật hay là đang nằm mơ? Hàn Phong lần qua lần lại suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Kinh Hàn để cửa vào hỏi: đang ngủ sao? Hàn Phong xoay người ngồi dậy nói: sao? có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi à? Lãnh Kinh Hàn nói: có thể xem là thế. Lão quách bọn họ bên kia lại có vụ án mới, nhất định muốn chúng ta qua đó nhìn xem. cậu, tôi và Lưu Định Cường ba người. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nói Đi thôi, đi xem một chút Khi ba người đi xe tới đường Lâm An nơi này đã gần đến ngoại ô bên trái con đường này là nhà cao tầng bên phải lại là một loạt nhà chệt đại đa số nhà cửa đều rắn dòng chữ phá rỡ xem ra là một tiểu khu phá rỡ xây dựng lại Quốc Tiểu Xuyên chỉ vào một ông bác bên cạnh nói Đây là người báo án, bác Mạc Bây giờ chiều khi ông đang đi trên đường thì phát hiện hai người rất khả nghi Trời nóng mà không biết vô tình hay cố ý che kín mặt, đội mũ sùm sụp. Quách Tiểu Xuyên đưa ra bản phác họa, thì trên vẽ hai người, thần cao không sai biệt lắm, hai người đều tận lực mang mũ quả dưa thời thượng. Chuẩn sắc mà nói đó là mũ đánh gồn, cùng kính dâm, nhìn không rõ diện mạo. Người bên phải mang theo một cây vali lớn, người bên trái rõ ràng tráng kiện hơn, nhưng lại đeo khẩu trang. Quách Tiểu Xuyên nói, ông cũng đã cung cấp một thông tin rất quan trọng. Ông nói, Hai người kia tới bằng một chiếc xe rất dễ nhận diện Ông biết đó là Mercedes-Benz Ồ oh. Hàn Phong cầm lấy bức ảnh nhìn một lần Quách tiểu xuyên nói Thông qua chi tiết này Từ hình thể của người bên trái Và diện mạo đặc thù đại khái đến xem Và có khả năng chính là Đinh Nhất Tiếu Hàn Phong đưa bản vẽ cho lãnh kính Hàn nói Đến hiện trường xem sao Quách tiểu xuyên vừa đi vừa nói Bọn chúng tiến vào căn nhà triệt này lúc 7 giờ Sau đó vẫn mở đèn Bác Mạc ở căn số 5 lầu 3 ngay bên cạnh Hàn Phong ngờ đầu nhìn một chút Lầu 3 bên phải Mà hiện trường hung án bên trong một gian nhà trệt bên trái Quách tiểu xuyên nói Khoảng 11 giờ Bác Mạc nghe được một tiếng kêu Ông mới đầu không để ý Nhưng khi ông đóng cửa sổ chuẩn bị ngủ Gió thổi tung bức màn bên này Ông nhìn thấy thi thể lập tức báo án Khi đó là 11 giờ 15 phút Lúc chúng tôi chạy tới đây là lúc 11 giờ 30 phút Nói xong, đẩy cánh cửa hiện trường hung an ra. Các cậu vào đi, tôi và lãnh trưởng phòng ở bên ngoài chờ các cậu. Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên mặt sàn xi măng có dấu vết của chổi quét lưu lại. Ngoại trừ một bộ thi thể ra, cơ hồ không hề lưu lại gì nữa. Một nam một nữ đang khám nghiệm tử thi, nữ chính là thực tập sinh Lô Đình Đình. Nam Hàn Phong cũng nhận ra, nhưng người này ngừng đầu lên hướng Lương Định Cương chào hỏi. Giáo, giáo sư? Anh cũng tự mình đến rồi. Hàn Phong phất tay nói Hai Đình Đình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lưu Định Cường nói Tiểu Ba, có phát hiện gì? Lưu Đình Đình đỏ mặt nói Đây, đây là thầy của em Chu Tiểu Ba Chu Tiểu Ba kia nhìn qua chưa tới 30 tuổi mang kính mắt, hình thể tương đối gây yếu sắc mặt có chút khô vàng để chút dầu nói với Lưu Định Cường Phản đoán sơ bộ chỗ này là hiện trường phát sinh án đầu tiên Nhưng hung thủ đã quét dọn phòng Hơn nữa đã hủy dung người bị hại Phòng trừng là do axit mạnh tạo thành Vết thương trí mạng là một dao đâm sau lưng Từ vết thương nhìn xem Phòng trừng hung khí là một loại giống dao găm Tư thế của người chết cũng khá kỳ quái Từ độ cứng của thi thể đến xem Thời gian tử vong khoảng 3 giờ trước 3 giờ trước à? Hàn phòng đến bên cạnh thi thể Nhìn đi thể một chút nhíu mày nói Nhưng bác mặt giờ nghe thầy tiếng kêu thảm thiết Vào lúc 11 giờ mà Lưu Định Cường nói Chúng tôi lát nữa còn phải làm kiểm tra Nơi này lưu lại hai người là đủ rồi Lưu Đình Đình biết là nói mình Cô vô tội đứng lên đi về hướng cửa Hàn Phong cười ha ha khoác lên đầu vai Lưu Đình Đình nói Đi Chúng ta ra ngoài tâm sự Chờ bọn họ ở đây kiểm tra Lưu Định Cường nói Cậu... cậu cũng đi Hàn Phong cười nói Hiện trường này có gì đẹp mắt đâu Mặc dù hung thủ dùng nước lau sàn nhà dời vật dụng trong phòng, nhưng nơi này thời gian dài không ai ở lại, rất nhiều dấu vết đều rất rõ ràng mà. Anh chỉ vào Chu Tiểu Ba nói, thi thể sở dĩ có tư thế như vậy là bởi vì địa phương anh đứng vốn dĩ có một cái bàn, hoặc là thứ gì đó cùng loại với cái bàn, tương đối nặng, bốn chân, tư thế đầu tiên của nạn nhân khi chết là gục trên cái bàn kia. phía sau anh là tổ hợp thấp, dựa vào hướng cửa sổ là sofa, bên cạnh sofa là sọt rác, bên phải có một cái máy nước uống, bên cạnh bàn. Dùng một giá đỡ chống một vật nặng Phòng trừng chính là vali lớn bọn họ đã cầm vào kia Hàn Phong ngửa đầu nói Còn nữa Bóng đèn bên trong đã từng bị đổi Mà việc anh nói thi thể đã tử vong 3 giờ Rất đáng để hoài nghi Mà đến khi Hàn Phong rời khỏi phòng Chu Tiểu Ba còn đứng gần ra Hắn đã trong phòng bận rộn hơn nửa giờ Nhưng Hàn Phong từ khi vào nhà đến lúc rời đi Thời gian chưa qua 2 phút Hắn nhìn giáo sư từng dạy mình Cũng đang xoa mồ hôi không khỏi âm thầm kinh hồ. Để đến tột cùng là ai? Cậu ta là hung thủ sao? Hàn Phong ở cửa nói với Lưu Định Cường. Sau khi anh cháy xét xong, trở lại gọi tôi. Nếu có chỗ nào không thể khẳng định, ngàn vạn lần đừng lộn xộn. Rồi nói với Lưu Đình Đình. Đi, chúng ta ra ngoài lo liệu chính sự của chúng ta. Lưu Định Cường ngay gật đầu, lấy ra khăn tầm cồn lau sạch tay, bắt đầu mang găng. Chu Tiểu Ba càng thêm kiên ngạc thầm nghĩ. Người này rốt cuộc là ai? Là giáo sư của giáo sư sao? Nhưng mà cậu ấy thoạt nhìn so với mình. Không, so với lôi đình đình còn trẻ hơn nhiều. Lôi đình đình từ lúc ở cổng nhà máy Lương Hưng Thịnh đã biết, người kia chẳng những không hề tầm thường, mà còn phi thường đáng giật mình. Cô vừa đi vừa hỏi, làm sao mà anh biết đồ dùng trong phòng bày trí như thế? Hàn Phong nói, kỹ thật rất đơn giản mà. Nơi đặt sofa, trên tường để lại dấu vết của lông nhung, bàn nặng, trên mặt đất để lại dấu vết của bốn dấu chân, thậm chí còn cọ nát mặt sàn xi măng, cho nên nó không hề nhẹ. Trước đặt xọt rác có vụn giấy trên bàn, hung thủ lúc vội vã quét dọn còn chưa kịp quét sạch hoàn toàn. tổ hợp thấp, máy uống nước đều để lại trên tường đường nét của chúng nó, những thứ này đều là những dấu vết vô cùng rõ ràng, do đó chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là sẽ biết ngay. Mấu chốt không phải ở những gì em không nhìn thấy được, mà quyết định ở chỗ em có nghĩ ra được hay không. Kỳ thật, khám nghiệm hiện trường chính xác, cũng giống như là khảo cổ học. Nếu em có thể nghĩ đến thứ đó, thì có thứ đó, nếu em nghĩ không ra, vậy sẽ phát hiện không được. Lưu Đình Đình hỏi, Nói thế là sao? Hàn Phong nói, Nói ví dụ chản đèn trao trên đỉnh đầu kia, hiện giờ ánh đèn mờ tối, mà trên cửa sổ lại có hàn. Vậy ông bác từ trên lầu ba đối diện, không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy ánh đèn. Hơn nữa 7 giờ cho dù là ngày hay đêm. Xung quanh đều bật đèn cũng rất khó phát hiện ánh đèn sáng ở trong phòng. Nhưng ông ta lại nói hai kẻ thần bí kia sau khi vào nhà vẫn để đèn sáng. Vậy từ tình huống thực tế mà nói, đèn trong phòng khí ấy khẳng định sáng hơn so với chẳng đèn hiện tại rất nhiều. Một khi em nghĩ vậy, sẽ đến thăm dò xem bóng đèn. Khi đó em sẽ phát hiện dây điện của bóng đèn treo để lại dấu vết cho bụi từng được lâu chùi. Nói cách khác, vừa rồi có người dùng tay nắm lấy dây điện. Nắm lấy dây điện để làm gì? Hàn Phong cười hì hì ra dấu nói, đổi bóng đèn. Lưu Đình Đình cứ chút thất vọng nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hàn Phong nựng khuôn mặt của Lưu Đình Đình nói, đừng xem thường, những suy luận như thế sau khi nhà ảo thuật vượt mí, em cũng sẽ nói, chỉ đơn giản vậy thôi à? Nhưng người ta không nói cho em, em cả đời nghĩ không ra đâu. Bây giờ chúng ta dạo quanh ngôi nhà này một chút, để xem có phát hiện gì không? Lưu Đình Đình biểu môi, đẩy tay Hàn Phong nói Đừng có những người lớn bắt bí con nít thế Hàn Phong nói Nhưng mà em dù sao vẫn còn đang tập sự Nếu bây giờ mà kiêu ngạo sau này sẽ rất khó tiến bộ Lưu Đình Đình nói Vậy anh học tập ở chỗ nào vậy? Tại sao anh biết nhiều thế? Hàn Phong cuốn tóc Lưu Đình Đình Thoáng trầm tư nói Anh à, trời sinh đấy Vừa cười vừa nói Hâm mộ không? Lưu Đình Đình khúc khích cười nói Bà Hòa Anh ấy hả Anh đối với cô gái nào cũng đều như vậy sao Cái gì Hàn Phong sửng sốt nói Lưu Đình Đình chơi đùa với vạt áo nói Anh Dù sao cũng không giống bộ dáng của một chính nhân quân tử Hàn Phong hất đầu nói Anh không giống quân tử Tại em chưa đến nhà anh thôi À đây là cái gì Anh đột nhiên phát hiện Góc tường có một đống trò tàn Lưu Đình Đình hỏi Nhà anh thì sao? Hàn Phong ngồi xuống người xuống bắt đầu cẩn thận xem xét đống cho tàn kia. Lưu Đình Đình ngồi xuống bên cạnh nói là hung thủ lưu lại sao? Hàn Phong nói vẫn chưa thể khẳng định đem dụng cụ tới đây. Lưu Đình Đình lập tức đi lấy dụng cụ. Hàn Phong đeo tay vào cầm lấy cái nhíp tinh tế khảy đống cho. Lưu Đình Đình hỏi cho này có gì đặc biệt sao? Hàn Phong nói cho có học vấn của cho như đống cho này có ít nhất là bốn loại vật chất tạo thành, có cho của sợi hóa học, có cho của chế phẩm nhựa, có cho của sản phẩm chất giấy, còn có cho của chế phẩm bông vải, cho của chất liệu bất đồng. Sau khi đốt lưu lại hình thái bất đồng, cho dù em không thể dùng mắt thường quan sát được, cũng có thể dùng phương thức hóa học ở phòng thí nghiệm phân tích ra. Nhất là loại cho chưa cháy hoàn toàn này. Anh kẹp lên một khối nhựa khá lớn đã bị cháy, người người, bỏ vào túi vật chứng, nói với lôi đình đình đống đồ vật này trước khi cháy, còn trộn lẫn một ít chất hóa học. Có chút vật liệu dễ cháy tương tự rượu cồn. Hàn Phong lấy vật chứng xong, đứng dậy, chùi chùi tay nói. Tốt lắm, xung quanh hiện trường không có phát hiện gì mới nữa. Chúng ta nên đi hỏi nhân chứng một chút. Lưu Đình Đình chợt nhớ tới gì đó nói. Lần trước anh nói bác cát nọ, thời gian tử vong khoảng 14 tiếng. Về sau thầy của em tham gia giải phẫu, nói cho em biết thi thể như vậy, Không giải phẫu tuyệt đối không thể đưa ra được đáp án tinh chuẩn như vậy. Anh làm sao biết được? Có thể nói cho em biết không? Hàn phòng nhờ tới bác cát lại có chút bùi ngùi, thu hồi nụ cười nói. Có một số việc mấu chút quyết định ở việc tìm tòi thông tin. Em lấy được càng nhiều thông tin, lại có thể đưa ra càng nhiều phán đoán chuẩn xác. Anh cho em biết nguyên nhân, em lại sẽ nói hóa ra đơn giản như vậy cho mà xem. Lư Đình Đình chớp đôi mắt to nói. Không đâu, anh nói đi. Em thật sự đã suy nghĩ qua đủ loại khả năng, vẫn không nghĩ anh làm sao mà biết được. Hàn Phong mỉm cười nói. Buổi sáng ngày đó, khi bọn anh điều tra vụ án đi ngang qua nhà xưởng nọ là trước đó 14 tiếng, khế bọn anh còn cùng nói chuyện với bác Cát. Lôi Đình Đình nói. À, hóa ra... Đột nhiên che miệng im lặng không nói nữa. Hàn Phong tiếp lời. Đơn giản như vậy, biết ngay là em sẽ muốn nói như thế mà. Lưu Đình Đình ngập ngừng nói Em nghĩ em không muốn đi theo thầy Tiểu Ba nữa Hàn Phong quay đầu nói Ồ tại sao chứ Lưu Đình Đình nói Em muốn đi theo anh Anh mắt cô chuyển động cắn môi giải thích Anh so với thầy Tiểu Ba chịu khó giải thích hơn Và lại cũng giải thích rất tường tận nữa Em muốn học hỏi thêm nhiều thứ Hàn Phong lo lắng nói Hiện tại vụ án anh đang điều tra sắp kết thúc rồi Đi theo anh em ngay cả cơm cũng không có ăn đâu Lưu Đình Đình nói, vụ án này kết thúc rồi, còn có những vụ án sau nữa mà. Phòng điều tra hình sự các anh chẳng phải là hàng năm đều nhận rất nhiều vụ án lớn sao? Hàn Phong cười nói, anh cũng đâu phải là người của phòng điều tra hình sự. Lần này bọn họ mời anh đến hỗ trợ, nếu không ai đến tra vụ án phức tạp như thế đây. Lưu Đình Đình nói, anh, anh không phải là người của phòng điều tra hình sự, vậy anh làm gì? Vấn đề này không tiện trả lời, Hàn Phong nghĩ đến nhức đầu cuối cùng nói. Kỳ thật, anh không làm gì cả. Mỗi ngày chỉ ăn với ngủ thôi. Hơn nữa, anh cũng không muốn làm gì. Làm gì cũng không hứng thú. Lưu Đình Đình nói. Gạt người hả? Anh còn trẻ như vậy mà không có hứng thú làm việc sao? Đừng tưởng chỉ nói vậy với em là xong nhá. Em biết, trong lòng anh chỉ có chị Long Giai, nên coi em như là một đứa em gái không hiểu chuyện chứ gì. Hàn Phong trong lòng anh nấy suy tư nói. Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự đã có Long Giai? Điều này không có khả năng Trong tim anh làm sao lại có bóng dáng của người thường Chẳng qua vui đùa một chút mà thôi chứ Nhưng mà bóng dáng của lòng dài rất rõ ràng Đã chiếm cứ suy nghĩ của mình Hàn Phong nhíu mày Lôi đình đình nói Bị em nói trúng rồi chứ gì Hàn Phong không thèm để ý ngoảnh đầu đi Rồi anh chuyển hai vai lôi đình đình sang Trong mắt toát ra thần sắc thành khẩn Nghiêm túc nói Đình đình Làm người yêu của anh đi Lưu Đình Đình trừng mắt nhìn Hàn Phong, cắn răng, từ giữa kẽ răng nhìn rõ từng chữ nói. Anh không sợ chị Long Giai xé miệng của anh sao? Mắt của Hàn Phong nhìn Trần Nhà nói. Anh có sợ cô ấy bao giờ đâu? Lưu Đình Đình biến sắc kinh hỉ nói. Chị Long Giai, chị cũng tới rồi. Hàn Phong lập tức rụt đầu sau đó quay đầu lại. Phía sau nào có ai? Quay đầu về Lưu Đình Đình đang rào hoạt cười nói. Anh thấy chưa? Sợ rồi à? Hàn Phong nói Cô ấy luôn gõ đầu anh Anh không phải là sợ cô ấy Anh sợ đau Lưu Đình Đình khen khách gửi duyên chạy đi Hàn Phong lầm bầm nói Con gái bây giờ diễn suốt thật là giỏi Hàn Phong mang theo Lưu Đình Đình Đến chỗ lãnh kinh Hàn bọn họ Lãnh kính Hàn hỏi Các cậu sao lại ra đây Có phát hiện gì rồi à Hàn Phong nói Anh béo ở bên trong đang kiểm tra Chúng tôi đợi một lát rồi vào Bây giờ tôi hỏi ông bác kia mấy vấn đề Quách tiểu xuyên nói Đi thôi Ông thâm dọng nói với Hàn Phong Nhưng tôi cảnh báo cậu Không được mưu tính chú ý gì về nhóm cảnh viên của tôi Cậu đó Làm việc rất không nghiêm túc Hàn Phong cười ha ha Kéo cả lô đình đình đi về hướng ông cụ mạc Quách tiểu xuyên nhìn mà lắc đầu Nói với lãnh kinh hàn Anh ở đâu tìm được người này vậy Anh không biết đâu Cậu ấy ở nhà bài sĩ họ tôi Quả thực là những tôn hộ không đại náo thiên cung vậy. lại kinh hạt kể nói Kỳ thật anh quan nói đến việc tôi hiểu thế nào về cậu ấy anh cứ biết rằng có đôi khi cậu ấy làm việc anh tuyệt đối sẽ không ngờ tới được đâu. Hàn Phong nhìn ghi chép nhân viên đưa tới một chút hỏi Ông Mạc bọn họ sau khi vào nhà thì vẫn mở đèn sao? Ông Mạc nói Đúng vậy khi tôi ra ngoài thì bọn họ vào nhà bật tất cả đèn về sau 8 giờ tôi trở về đèn cũng vẫn còn sáng. Hàn Phòng nói, ông làm thế nào khẳng định tiếng câu thảm thiết truyền đến là 11 giờ, mà khi ông nhìn thấy thi thể là lúc 11 giờ 15 phút trước? Ông Mạc nói, mỗi tối tôi đều xem tin tức kênh 3, 11 giờ thì bắt đầu, khi ngay được thanh âm đó, thanh âm cũng không lớn lắm, tôi cũng không để ý đâu. Sau khi tin tức hết, tôi chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ, thì vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông nằm trong phòng kia, tin tức phát sóng khoảng 15 phút, vậy nhất định là 11 giờ 15 phút rồi. Hàn Phong nói, ông không nghe được tiếng xe ô tô khởi động hoặc thanh âm gì khác à? Ông Mạc nói, không có. Hàn Phong nói, xung quanh còn có những ai ở không? Ông khẳng định cũng chỉ có hai người bọn họ tiến vào thôi à? Ông Mạc nói, cậu xem, nhà cửa xung quanh đây đều sắp phá rỡ rồi, nào có còn ai ở nữa, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vẫn mở đèn, tôi mới có thể đặc biệt lưu ý, nếu không buổi tối tôi cũng sẽ không phát hiện đâu. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể ngủ chưa? Đã trễ thế này... Hàn Phong nói Cảm ơn ông, ông có thể đi Hàn Phong lầm bầm nói Nói thế, thời gian tử vong của nạn nhân Chưa đến một tiếng Lô Đình Đình hỏi Tại sao tin tưởng lời của ông bác đó nói vậy? Hàn Phong nói Đây là lẽ thường Cô gái gọi là nói dối mang tình thói quen Cô gái gọi là thật thà mang tình thói quen Bộ học vấn này nhất thời nó không rõ được Bên trong Trung Hoa nhiều nhân tố lắm Phải suy xét từ mọi phương diện mới có thể cho ra kết luận Đưa ra một tấm gương đơn giản trước nhé Nhờ em mua trứng gà Người bàn trứng kia không có khả năng nói cho em biết Trứng gà của ông ta để từ tháng trước rồi Ông ta khẳng định sẽ nói với em Trứng gà của ông ta hôm nay mới vừa lấy Cái này gọi là nói dối mang tình thói quen Ông ta cũng không phải cố ý muốn gạt ai cả Đây chẳng qua là một loại kỹ xảo phải có Hôm nay ông bác này đây Ông ấy vốn đã ở nơi này Có phải như vậy hay không, hỏi hàng xóm xung quanh thì sẽ biết ngay. Từ ghi chép của bọn họ đến xem, ông ấy đối với xung quanh cũng cực kỳ quen thuộc. Một vài địa danh đặc thù mang tính đặc trưng của vùng này, chỉ có dân bản xứ mới có thể gọi như vậy. Ông ấy cũng đều kể rất tường tận. Hơn nữa, tình huống như vậy, khung thủ cũng không cần phải đặc biệt sắp xếp một người để nói dối. Y đã tận lực không để lại chứng cứ. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, em cũng có thể phát hiện, thính lực và thị lực của ông bác này đều rất tốt. Vậy tạm cho rằng lời ông ấy nói đều chính xác Thì có gì mà không được chứ Lưu Đình Đình ngưng mi nói Thật là phức tạp Hàn Phong mỉm cười nói Vậy suy luận của anh lúc trước Có lẽ có chút sai lầm Đi thôi chúng ta đến những nhà đợi phá rỡ khác nhìn xem Lưu Đình Đình nói Nhìn cái gì Không có ai ở đó em sợ Hàn Phong nói Sợ cái gì Ôm chặt anh một chút là hết sợ thôi Lưu Đình Đình từ dưới tay Hàn Phong dãy ra nhăn mũi nói Chính là sợ anh đấy Hàn Phong ha ha cười kéo tay Lưu Đình Đình Hai người mang theo đèn pin đến xem những ngôi nhà ở xung quanh Mỗi một gia nhà đều trống không chỉ để lại chút rác rời bụi bặm. Lưu Đình Đình hỏi Anh nói suy luận vừa rồi của anh có điểm không đúng là không đúng chỗ nào Hàn Phong nói Trước đó anh đã cho rằng trong phòng xếp đặt vật dụng gia đình bình thường hiện tại xem ra không đúng rồi Mặc dù trong phòng từng đặt những thứ kia, cũng để lại dấu vết, nhưng nhất định trước ngày hôm nay, trước cả lúc được rời đi, nhiều nhất chỉ có bàn hoặc thêm một cái sọt rác mà thôi. Lưu Đình Đình hiếu kỳ nói. Tại sao? Hàn Phong cười to nói. Không phải là em sẽ nói hóa ra đơn giản như vậy sao nữa chứ? Anh không nói em biết đâu, tự em nghĩ đi. Lôi Đình Đình không bỏ qua, cuốn quyết lấy Hàn Phong không buông Hàn Phong chỉ cười không đáp nói. Được rồi, chúng ta cũng sắp phải trở về rồi. Xem Lưu Định Cường bọn họ có phát hiện gì. Lưu Đình Đình thầm nghĩ. Nguyên lai like thầy của thầy tên Lưu Định Cường. Tốt lắm, em nhất định phải làm anh ấy nói cho em biết anh ở chỗ nào, để lúc đó không sợ anh chạy mất nữa. Hàn Phong cùng Lưu Đình Đình trở lại cổng. Hàn Phong nhấc chân muốn bước qua, đồng thời hỏi. Vẫn chưa xong sao? Lưu Định Cường kinh hồ. Đừng nhúc nhích. Hàn Phong chỉ có thể nhấc nửa chân rồi không nhúc nhức nữa. Lưu Định Cường nói Nhanh! Một trình tự cuối cùng này nữa thôi. Anh ta cầm kính lúc từ dưới chân Hàn Phong tinh tế xem một lần sau đó nói Quả nhiên như thế. Tốt lắm cậu có thể buông chân. Hàn Phong thống khổ nói Ôi chào! Không được rồi chân bị chuột rút rồi Ai ui! Lưu Định Cường nói Mới bảo cậu nhấc chân có vài giây mà cậu đã chuột rút rồi Xem ra cậu rất thiếu rèn luyện đấy Hàn Phong nói Thật sự là chuột rút rồi Đình Đình Giúp anh xóa bóp một chút Lưu Đình Đình đá anh một cước Mờ tưởng Hàn Phong xây dịch vài bước hỏi Có phát hiện gì Lưu Đình Cường nói Có đấy Vừa rồi cậu nói chưa chính xác lắm đâu Hàn Phong nói Tôi biết Trong gian phòng này vốn không bày biện nhiều như vậy Chỉ có một cái bàn và một sọt rác mà thôi Lưu Định Cường lộ vẻ bội phục nói Cậu trái lại chuyển biến thật nhanh đó Chính là như thế Lưu Đình Đình kinh ngạc nói Các anh làm sao mà biết được Tại sao các anh cũng biết Lưu Định Cường nói Em cũng vào nhà mà xem Không lâu sau sẽ biết Lưu Đình Đình vừa vào nhà nhìn Trong phòng chẳng biết tới lúc nào Khắp nơi đều là vết máu Cũng vừa rồi hoàn toàn là hai bộ sáng khác nhau Lưu Định Cường nói Cậu xem, đây đều là những vết máu trực tiếp bắn lên tường Vì như những chỗ như thế này Nếu ban đầu có bảy biện vật dụng Vết máu không có khả năng bắn lên tường Bằng phương thức như thế này Hàn Phong nói Mở lò sát sinh à Lưu Đình Đình nói Những vết máu này là Chu Tiểu Ba giải thích Vết máu một khi cùng mặt ngoài của vật thể phát sinh tiếp xúc Thông qua phân tử khuếch tán Sẽ ở mặt ngoài vật thể lưu lại thông tin Mặc dù được tẩy rửa qua Nhưng thông qua dung dịch đặc thù Vẫn như cũ có thể lấy ra được dấu vết của máu Bất kể thời gian bao lâu, dấu vết này đều vẫn tồn tại. Loại dung dịch này tháng 3 năm nay mới từ nước ngoài nhập vào, có thể đem nguyên tố huyết dịch cực nhỏ hiện hiện ra. Cùng theo giáo sư khám sát hiện trường, mỗi lần đều có thể học được trí thức mới. Lưu Định Cường nói, loại chất lỏng này gọi là luminon Các quốc gia Âu Mỹ từ cuối thập niên 90 đã bắt đầu sử dụng. Chúng ta đã lạc hậu nhiều. Hơn nữa, hiện tại thì chúng ta dùng chính là nhập khẩu từ Pháp, từ chúng ta vẫn chưa thể sản xuất. Lưu Đình Đình nói Nhưng mà Hàn Phong không nhìn thấy vết máu này Anh ấy làm sao mà biết được chứ Hàn Phong nói Rất đơn giản Nếu lúc ấy trong phòng bày rất nhiều đồ đạc gia đình cỡ lớn Vậy dựa theo tâm lý học phạm tội hung thủ sau khi hành hùng muốn đem nhiều gia cụ như vậy Chuyển hết ra ngoài Khẳng định sẽ phát ra tiếng vang rất lớn Nhưng ông Mạc lại nói Ông không nghe thấy tiếng vang gì Vậy chỉ có thể là những gia cụ này Sau khi hai gã kháng nghi vào nhà Hoặc là trước khi vào nhà đã bị rời đi Vừa rồi anh cũng đã nói, tư thế của người chết là do từng ngã trên bàn lưu lại. Do đó cái bàn có tồn tại, mà chúng ta ở phòng sau phát hiện cho tàn của nhựa bị đốt cháy kia, đó chính là sọt rác đã bị đốt. Tất cả mọi chuyện đều có mối liên hệ nhất định. Em cẩn thận một tí, sẽ không khó phát hiện. Chân tướng của sự thật chỉ có một, mặc kệ dùng phương pháp gì, kết luận đưa ra cũng chỉ có một. Khi Lô Đình Đình đang còn sững sờ, Lưu Định Cường nói với Hàn Phong cầu nhìn xem, Này. hàn phong vừa nhìn lầm bầm nói, cả tay cũng bị ngâm vào axit mạnh, thế này thì không có biện pháp xóa dấu vân tay nữa rồi, xuống tay thật là sạch sẽ đấy. lưu định cường nói, không chỉ thế, quần áo của người chết từng bị đổi, xa nhà này từng trải qua hai lần cọ dừa, một dao chí mạng sau lưng, trực tiếp đâm thủng tim, không có dấu vết dẫy rua, tìm được một ít bộ lông, sợi, sưu tập một ít máu, đều phải mang về phòng thí nghiệm mới biết được kết quả. Cậu nói xem, hai người đồng thời tiến vào nhà Khi rời đi một người lại giết chết người kia Đến nỗi khắp nơi đều là vết máu Bọn họ cuối cùng đã làm gì trong này chứ? Hàn Phong nói Tôi biết Ba người trong phòng đồng loạt bệnh tai Tất cả mọi người không ngờ tới Hàn Phong nhanh như vậy đã phá giải được câu hỏi Chỉ nghe Hàn Phong nói Hai vị tuyệt thế cao thủ Hẹn gặp mặt nhau Tối nay trong căn phòng nhỏ này tiến hành quyết đấu Một người trong đó phát động công kích trước Cũng liên tiếp đắc thủ Vết máu văng khắp nơi là của một vị bị thương trong đó Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Nhưng cao thủ chân chính Cũng là vì bị thương kia Từ đầu đến cuối hắn chỉ đâm một kiếm Một kiếm xuyên tim Đây là sát chiêu trí mạng chân chính Lưu Đình Đình khẩn trường nói Thật vậy chăng Người thằng kia vì cái gì mà phải hủy dung người chết Lưu Định Cường tức giận nói Cái thằng nhóc này lại tùy tiện nói càn rồi Đừng tin cậu ta Hàn Phong hắc hắc cười, Lưu Đình Đình tả giận. Anh nha, khó trách chị Long Giai luôn đánh anh, em cũng muốn đánh anh rồi đấy. Hàn Phong thoáng trừng mắt nói, em dám. Lưu Đình Đình cũng không sợ anh, chống lạnh nói. Đừng tưởng rằng anh cao hơn em thì em sẽ sợ anh. Hàn Phong là một cái mặt quỷ đồng thời nói. Nói đi cũng phải nói lại, anh không cho rằng một trong hai người đã tới đây là Đình Nhất Tiếu, có lẽ đang nghĩ sai hướng rồi, đây là một vụ án khác chăng? Lưu Định Cường nói Làm sao mà cậu dám khẳng định Hàn Phong cười Rất đơn giản Bởi vì gã tới không được Lãnh Kinh Hàn cũng đi đến ông hỏi Các cậu làm xong chưa Chúng ta đến địa điểm kế tiếp Hàn Phong là to Không phải chứ Lại đi đâu nữa Lưu Định Cường nói Đã lấy vật chứng xong Chỉ cần mang về phòng thí nghiệm nữa thôi Lãnh Kinh Hàn nói Lên xe rồi nói Hàn Phong kéo tay Lô Đình Đình, lưu luyến không rời nói. Anh đi, Đình Đình. Lô Đình Đình cười nói. Đừng giả bộ đáng thương như vậy nữa, anh đi đi, em sẽ tới tìm anh. Hàn Phong chỉ tay vào Đình Đình. Em nói đó. Trước khi lên xe, anh lại duyên dáng hành lễ theo lối nhà bình, lộ ra nụ cười thật ngầu. Lô Đình Đình thầm nghĩ. Hàn Phong, anh thật có khả năng khiến người ta nhờ mãi không quên, khó trách chị Long Giai lại chọn anh. Trên xe Hàn Phong nói Đi đâu thế? Lệnh Kinh Hàn nói Bệnh viện Ba gã phạm nhân kia không xong rồi Hàn Phong nói Hả? Lệnh Kinh Hàn bổ sung Chính là ba người đã bắt được ở khu mỏ xế chiều hôm nay Cùng nốt đình đình chia tay nhau xong Tinh thần của Hàn Phong lập tức không còn nữa Anh ngáp nói Có lầm không thế? Chuyện như vậy cũng bảo chúng ta đi Lệnh Huynh Anh có biết không? từ mỗi ngày đúng 10 giờ phải ngủ đó. Ngày hôm sau đúng 10 giờ mới rời giường. Từ khi bị anh lừa vào vụ án này, tôi ngày càng một giấc ngủ ngon cũng chưa từng được ngủ. Lạch Kinh Hàn nói Sau khi vụ án này kết thúc, vụ án có lớn thế nào nữa, tôi cũng sẽ không đi phiền cậu, cho cậu ngủ đã đời. Lưu Định Cường nói Chưa tôi có châm cứu Cường Tâm, không muốn châm một cái không? Hàn Phong bóc cổ Lưu Định Cường nói Anh béo, anh thật kiêu ngạo, Tôi sẽ bị bắt nạt lắm phải không? Ngay cả anh cũng dám đụng đến tôi. Lưu Định Cường ha ha cười to. Lãnh kinh hàn nói. Đừng làm rộn nữa. Xe cũng sắp bị cậu nhào đến lật rồi. Trong bệnh viện, bà gác phạm nhân bị trói chặt tay chân nhưng vẫn ở trên giường bệnh liều mạng dãy ruộng. Khóe miệng có bọt mép phun ra. Bác sĩ một mực quan sát nhịp tim huyết áp của ba người. Hàn Phong nói. Bị khổ hình à? Lưu Định Cường nói. Hình như lại trúng độc, triệu chứng trúng độc cùng dạng với nấm độc, da ửng đỏ, chảy nước dãi, đồng tử co rút như kim châm. Còn có nói sảng nữa." Lệnh kinh hàn nói. "Nó đơn giản chính là ảo giác chiều sâu." Ông lắc đầu nói. "Xem ra không giống đâu." Lưu Định Cường nói. "Cái gì không giống?" Hàn Phong nói. "Huyết áp của bọn họ đã tăng cao, tim cũng đang đập gia tốc, không giống với tình trạng trúng độc của nấm độc, có một điểm có thể khẳng định." Thần kinh giao cảm của bọn họ ở vào trạng thái hưng phấn cao độ. Còn tiếp tục như vậy, tim sẽ vì nguyên nhân này mà không cách nào chịu được ánh nặng đập của mình, mà bại công, không đập nữa. Sinh mệnh của bọn họ cũng theo đó mà chấm dứt. Lênh Kinh Hàn hỏi Hướng Thiên Tề. Bọn họ làm sao vậy? Hướng Thiên Tề nói. Không rõ ràng lắm. Chúng tôi tách ra thẩm vấn cách ly. Bọn họ vẫn không nói được một lời. Về sau bỗng dưng phát tác. Thời gian phát tác bệnh của ba người trước sau không sai biệt lắm. Chưa tới 10 phút đồng hồ, ba người đều đã ngã xuống. Hàn Phong nói, hỏi bác sĩ một chút. Đi tới là một vị bác sĩ trực bàn, họ liêu nghiêm túc nói. Loại tình huống này chưa từng thấy qua. Khi bọn họ vừa được đưa tới đây thì đã bị vây trong trạng thái kích động cao độ. Da bọn họ ửng đỏ, từ Mao mạch tới động mạch tất cả đều bị vây trong trạng thái khuếch trương cực độ. Lượng máu của cơ thể có thể chứa đựng đã gia tăng gấp đôi. Trong cơ thể muốn hoàn thành tuần hoàn máu, Tim nhất định phải đập nhanh hơn Mà cơ tim của bọn họ có bóp Cũng tăng cường rất nhiều lần so với bình thường Còn tiếp tục như vậy Sớm muộn mạch máu cũng sẽ nổ tung mà chết Hàn Phong nói Rút máu thì sao Bác sĩ Điều nói Không được, rút máu tim bọn họ Sẽ nhảy càng nhanh hơn Sẽ vì nguyên nhân không cách nào chịu đựng Được gánh nặng mà ngừng đập Dưới tình huống như thế Tự như một người bỏ lên núi tuyết Đột nhiên ngủ trên núi tuyết vậy Một khi ngừng đập thì không cách nào khôi phục được nữa Nếu tôi dùng thuốc co mạnh, sẽ làm cho gánh nặng trước đó của tim gia tăng. Nếu tôi dùng thuốc đó đối kháng canxi, cũng sẽ làm gia tăng gánh nặng cho tim. Hai vị đều là bác sĩ, tin tưởng không cần tôi giải thích nữa chứ. Hàn Phong đau đầu nói, Sao lại thành thế này chứ? Từ trước đến giờ chưa từng thấy tình huống như vậy. Lưu Định Cường nói, Từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi đến xem, bọn họ có chút giống như nghiện ma túy phát tác. Nhưng trước mắt thuốc viện lưu hành, vẫn chưa có loại nào có thể dẫn đến triệu chứng như thế này. Có thể là... Hàn Phong quay phát đầu lại cùng Lưu Định Cường nhìn nhau hồi lâu. Mắt của Hàn Phong lộ ra tinh quang, mắt của Lưu Định Cường như tia chớp. Một lúc sau Hàn Phong mới nói Anh Cường, anh tận giỏi nha. Lưu Định Cường cười nói Như nhau cả thôi. Hàn Phong nói Vậy chúng ta động thủ đi. Lưu Định Cường nói Tốt. Bác sĩ Lưu nói Này Hay anh muốn làm gì? Lưu Định Cường mang găng lấy ra ông tiêm nói Tôi muốn rút máu của hắn Bác sĩ Lưu nói Dựa vào tình hình trước mắt của bệnh nhân Một khi trích phá mạch máu Hậu quả thế nào có thể tưởng được rồi chứ? Hiện nay không thể co hẹp mạch máu Cũng không thể khuếch trương mạch máu Rất khó giải quyết đấy Cậu... cậu lại muốn làm gì? Câu nói sau cùng là hỏi Hàn Phong Hàn Phong lấy ra ông tiêm nữa Lấy thuốc trong dương của Lưu Định Cường ra Trích thuốc mê cho hắn. bạch máu biến đổi là vì hệ thống trung khu đã bị phá hỏng. Cơ thể đối với công năng tự điều tiết của bản thân đã hoàn toàn rối loạn. Hiện tại muốn ngăn cản hệ thống trung khu tiếp tục phát ra thông tin. Nói xong một kim đâm xuống. Lánh kinh hàn cùng hướng thiên tề còn chưa kịp hiểu ra được gì, nhưng bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường đã hoàn toàn ngây dại, tựa như là một hải nhi mới sinh nhìn thấy địa bay mà giật nảy mình. Một kim kia của Hàn Phong trực tiếp đâm vào ót, vị trí xương cổ của bệnh nhân Hàn Phong đẩy lút kim, nhìn bộ dáng của hai người ngây ra như phóng mỉm cười nói. Tiêm vào sương cổ, gây tê vị trí cao. Đây không có gì kỳ quái chứ. Nhưng bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường đều biết, sương cổ là khu vực trung ương của đại não thông đến mọi nơi trong cơ thể, nơi giới thần kinh phong phú nhất. Chỉ hơi chút sơ sẩy sẽ có khả năng gây ra liệt vĩnh viễn cho người bệnh. Bình thường bác sĩ gây mê khi áp dụng gây mê, nếu là gây mê toàn thân thì chọn áp dụng phương pháp cho hít khí nếu phẫu thuật một bộ phận nào đó, thì chọn áp dụng gây mê khu vực đó. Cho dù là phẫu thuật lớn nhỏ từ ngực bụng trở xuống, cần liên tục cấp thuốc gây tê ngoài mô cứng, cũng đều lựa chọn xuống sống thắt lưng làm điểm tiêm vào. Chính bởi vì vị trí tiêm trên xương sống thắt lưng vô cùng khó nắm chắc, hơi chút sai lầm liền có thể gây ra tê liệt cơ hô hấp, mà cuối cùng dẫn đến việc bệnh nhân vì suy hô hấp mà chết. Nhưng hàn phong tùy tiện tiêm một cái, liền cắm thẳng vào trong xương cổ, việc này đã không còn giống như đang hành nghề y nữa. Ngược lại như đang giết người Hơn nửa ngày Bác sĩ Lưu mới phát hiện Quần áo mình đều đã ướt đẫm. Lưu Định Cường cẩn thận nhìn lỗ kim châm trên cô Phạm Nhân Ngay cả một giọt máu cũng không có Anh ta hoàng sợ hỏi Kỹ thuật tiêm này của cậu học được từ ai Hàn Phong lâm bầm nói Sao vậy? Có vấn đề gì à? Lưu Định Cường nói Không có Tôi chính là muốn biết cậu học được từ đâu Hàn Phong nói Tại sao tôi phải nói cho anh biết Vừa rồi đâu có trích sai Lưu Định Cường thở dài một tiếng Chuẩn bị lấy máu để thử Anh ta biết một châm này của Hàn Phong Nhìn như tùy tiện Muốn trích chuẩn xác được như cậu ta Ít nhất phải trải qua hơn vạn lần luyện tập Nhưng kết cấu tổ chức và ngoại hình của mỗi người đều bất đồng Kỹ thuật châm kim như vậy Tuyệt đối không thể chỉ luyện tập trên gỗ là có thể làm được Hàn Phong lật mí mắt phạm nhân nói Không được rồi Lưu Định Cường vừa nhìn Đồng từ của phạm nhân đã từ hình kim bắt đầu lan rộng Đấy là dấu hiệu sinh mệnh đang có chiều hướng suy kiệt. Hai gã phạm nhân khác cũng đã xuất hiện tình huống đồng dạng. Anh ta vội vàng rút một ống máu, dùng hộp giữ nhiệt bảo tồn lắc đầu với lãnh kinh hàn. Hàn Phong nói, tôi đã nói không cần đến đây mà. Đến cũng vô dụng, vẫn không cứu trở về được. Sớm biết như thế còn không bằng trở về ngủ cho rồi. Lưu Định Cường nói, vậy hôm nay lại buồng phí một ngày. Khó khăn lắm mới bắt được ba gã phạm nhân, vẫn như cũ không lưu lại được đầu mối gì hữu dụng. Hướng thiên tề nói Cũng không hẳn Khi chúng tôi chống bạo động trong thành phố Cũng bắt được không ít thành viên phạm tội Hiện tại đang thẩm vấn bọn chúng Thế nào cũng sẽ tìm được hang ổ của chúng ở đâu Lanh kinh Hàn nói Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết Vậy thì mọi người đều trở về với công tác thôi Lúc này Bác sĩ trực ban mới phục hồi lại tinh thần truy hỏi Xin hỏi Cậu thực tập ở bệnh viện nào vậy À không Cậu đang bùi dưỡng ở bệnh viện nào Cậu có thể nói cho tôi biết không Xin hỏi làm thế nào có thể liên lạc với cậu Ngày thứ hai Khi Hàn Phong rời giường Đúng lúc vừa kịp giờ ăn cơm trưa của đám người Lan Kinh Hàn Hàn Phong thống khổ nói Tại sao Lại là mì ăn liền Lan Kinh Hàn nói Có để lại cho cậu một ly đó Thích thì ăn, không thích thì thôi Hàn Phong oán hờn nói Vì vụ án này Ngày ngày 2-3 giờ khuya vẫn chưa thể ngủ Nhưng ngay cả một chút thức ăn cũng không có. Tại sao đi theo anh, bữa bữa đều ăn mì gói chứ? Chẳng lẽ các anh ngoại trừ mì gói thì không còn nghĩ ra thức ăn gì tốt hơn sao? Lâm Phạm nói, có mì gói ăn là hay rồi. Cậu ngẫm lại coi, cậu ở chỗ đó có thể tìm ra cái gì mà ăn. Tôi đi rót nước sôi cho cậu. Hạ Mạt nói, đúng rồi, lý hưởng đâu? Hàn Phong nói, à, chấp hành nhiệm vụ rồi. Đồng thời ngẫm nghĩ, Cái tên này, mình tưởng rằng tối qua anh ta gọi điện thoại đến, sao đến giờ cũng chưa có tin tức. Lưu Định Cường nói. Vật chứng hôm qua chúng tôi mang về đều đã làm kiểm tra xét nghiệm rồi. cục cảnh sát bên kia cũng đã gửi tới báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo để trong phòng thi nghiệm. Hàn Phong suy nghĩ một chút hỏi Lanh Kinh Hàn. Lão quốc kia có liên lạc với anh không? Mấy vụ bạo động của bọn họ bên kia thế nào rồi? Lanh Kinh Hàn nói. Còn đang thẩm tra xử lý. Người của đội quân 234 đã đến, anh ta bên kia cũng bận tối mày tối mặt, hình như là một vị lãnh đạo gần đây cũng muốn đến thành phố Hát này, nhìn xem tới cùng đã xảy ra tình huống gì. Hàn Phong nói Bao nhiêu người tới? Lãnh kinh Hàn nói Tới cả một đoàn. Hàn Phong nói Ôi chào, lực lượng của chúng ta đây có thể tăng cường thêm thật nhiều rồi, thế này mà còn bắt không được Đinh nhất tiếu tôi mới không tin. Lãnh kinh Hàn nói Nhưng mà bây giờ còn chưa biết Đình Nhất Tiếu đang trốn ở đâu. Trong mắt Hàn Phòng hiện lên tuệ quang. Sẽ tìm được thôi. Lâm phàm bưng tới mì ăn liền cho anh. Hàn Phòng quay đầu nói. Đúng rồi anh Cường, phân tích máu của anh có gì không? Lưu Định Cường nói. Không, có khả năng mẫu lấy quá ít, không tách ra được thứ gì có giá trị. Hạ Mạt nói. Từ dùng ống thu được ở khu mỏ, trải qua so sánh có thể nhận định cùng súng ống sử dụng trong sự kiện bạo lực vài ngày trước và Hồng a can là từ cùng một nhà xưởng sản xuất ra công chế tạo. Lâm Phạm nói. Mặt khác, chúng tôi ở trong xưởng của Lương Hưng Thịnh còn tìm được bộ phận linh kiện chưa kịp rời đi. Qua phân tích, có một bộ phận là then đẩy cùng kết cấu khóa nòng vẫn chưa ra công xong. Lãnh Kinh Hàn nói. Chúng tôi đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Hưng mà Đinh Nhất Điếu xây tại thành phố này. Tất cả nhân viên liên quan còn ở lại trong công ty đều bị giam giữ tiếp nhận thẩm vấn. Đình Nhất Tiếu quả nhân lợi hại. Vừa ra khỏi Cục Cảnh sát, gã đã đem toàn bộ tài chính của xí nghiệp đứng tên gã luồn đi. Mà bình thường cũng luôn có lượng lớn tiền mặt được điều động. Xem ra các đã sướng vì mình mà chuẩn bị tốt đường lui rồi. Về xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, Cục Cảnh sát đã lập án điều tra khác. Bên trong đề cập đến nhiều quan chức chính phủ lắm. Chuyện cần làm của chúng ta bây giờ chính là bắt Đinh Nhất Tiếu về quy án Đồng thời tím ra kẻ đã thao túng phía sau kia. Hàn Phong nói Wow! Chỉ một buổi sáng mà các anh đã làm được nhiều chuyện như vậy à? Lâm Phạm nói Đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng giống cậu à? Vừa rồi Trương Nghệ cũng đã về tới. Hàn Phong nói Vết thương của anh ấy đã ổn chưa? Lãnh kinh Hàn nói Chưa đâu, nhưng cậu ấy muốn về đơn vị. Tôi vừa để cậu ấy trở về dưỡng thương rồi. Hàn Phong nói Anh thật sự bảo thủ. Người ta yêu cầu tích cực trở về đơn vị như vậy cần gì chặn đứt đường lui của người ta chứ? Lãnh Kinh Hàn nói Cậu thì biết cái gì? Vết thương của cậu ấy còn chưa khôi phục. Tùy tiện tham gia hành động, hậu quả là không thể lường được. Hàn Phong trợn mắt không nói. Quả chốc lát, Lãnh Kinh Hàn lại nhỏ nhẹ dịu giọng nói. Công tác của chúng tôi làm, đối với cậu không tính là gì, nhưng đối với chúng tôi mà nói đều rất nguy hiểm. Nếu thân thể chưa khôi phục đến trạng thái tốt mà tham gia hành động, rất có khả năng sẽ trả giá lớn bằng cả sinh mạng. Tôi phải phụ trách mỗi một thành viên trong phòng này. Không giống cậu, chỉ nói lời cửa miệng là được. Lâm Phạm và Hạ Mạt ở một bên lặng lẽ nói. Cậu xem, tin kia có giống con trai của lãnh trưởng phòng không? Hạ Mạt nói, lời này không thể nói lung tung. Nếu lãnh trưởng phòng biết, vậy anh coi như xong rồi. Lâm Phạm nói, Cậu có bao giờ nghe thấy lãnh trưởng phòng ăn nói nhẹ nhàng đến thế với ai chưa? Hơn nữa tiền kia không rõ lai lịch Tuổi tác cũng không sai biệt so với con gái của lãnh trưởng phòng lắm Tôi thấy tám phần là con riêng của lãnh trưởng phòng Hạ Mạt nói Nhưng mà anh ấy không giống lãnh trưởng phòng lắm Lâm Phạm nói Cái này gọi là giống bên mẹ đấy Anh thấy con gái của lãnh trưởng phòng giống anh ấy sao? Hạ Mạt nói Nhưng mà cũng khá giống đấy chứ Lâm Phạm nói Giống cái gì? Trước khi chúng ta từng gặp rồi, con bé kia so với lãnh trưởng phòng lanh lợi hơn nhiều. Loại giống bên mẹ này sinh ra nếu là nữ cũng không giống anh ấy đâu. Hạ Mạt vào đầu nói Phải không? Em... em quên mất rồi. Sắc mặt của lãnh kính hàn trầm xuống nói Hạ Mạt lâm phàm Hai người các cậu đang nói gì thế? Có thời gian sao không mau đi làm việc đi? Hạ Mạt và lâm phàm lè lưỡi mau chóng rời đi. Lãnh kính hàn lúc này mới hỏi hàn phong. Nhưng đi thể ngày hôm qua cậu nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Làm sao cậu biết được? Hạt Phong nói, Trên thực tế, ngay ngày thứ hai, khi Hồng A Can bị bắt, tôi đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Cùng chịu huấn luyện về hắn có hai đội ngũ, mà cùng hắn trông coi Liên Tiểu Đồng cũng có vài đội. Do đó nhân số bọn chúng không hề ít. Đã có nhiều người chịu huấn luyện như vậy. Tại sao thời gian bọn họ chịu huấn luyện đó không có ghi chép mất tích nào chứ? Tôi đã đến cục dân chính một chuyến, tra xét nhân khẩu mất tích. Thế nhưng mấy năm gần đây, dân nhập cư từ các nơi đến thành phố Hát làm công đã được thần quyền xác nhận là mất tích tại thành phố H Có hơn mấy ngàn người. Lãnh kinh hàn biến sắc, hàn phong nói. quá đáng sợ đúng không? Khi nhìn thấy số liệu này tôi cũng bị dọa giật mình. Có nhiều dân nhập cư mất tích như thế, tôi nghĩ là bọn chúng không có khả năng thu lưu nhiều người như vậy. Cho dù là có nhân tố ngẫu nhiên ở bên trong, đại đa số dân nhập cư có lẽ đã bị bọn chúng bắt đi. Nhưng đến tột cùng là bắt đến đâu? Sinh nghiệp của bọn chúng không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy. Do đó tôi mới phải hỏi tường tận lại Hồng A-căn. Sau khi tôi nghe được quá trình huấn luyện của bọn họ, ý thức được đó là một loại hình thức huấn luyện đào thải vô cùng tàn nhẫn. Do đó tôi nghĩ, nhất định có lượng lớn người chưa vượt qua được huấn luyện mà chết, người tử vong, đã bị bọn chúng trôn. Hàn Phong xì sụp khúc nước mì nói tiếp. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là khu mỏ kia, bởi vì nó có đủ năng lực xử lý thi thể. Chẳng qua không biết cụ thể chôn ở nơi nào. Sau khi tiến vào quạng mỏ, tôi liền phát hiện chỗ không thích hợp ở mảnh rừng kia. Về sau đại khái thì giống như tôi đã nói rồi đó. Lăng kinh hàn nói, những thi thể này, một khi phơi bày ra ánh sáng, sợ rằng cả nước sẽ chấn động. Sự tình này bây giờ tạm thời vẫn còn ém xuống, nhưng không giấu được bao lâu nữa. Do đó phải mau chóng bắt được Đinh Nhất Tiếu cùng kẻ đầu tiêu phía sau màn này. Hiện tại bên phòng, Nhà ga, sân bay, cùng hải quan cũng đã bố trí công chế nghiêm ngặt. Đức Nhất tiểu không có khả năng chạy thoát. Hiện tại tôi phải đến cục cảnh sát cùng lão quách thương nghị phạm vi bố trí khống chế. Cậu có muốn đi cùng không? Hạnh Phong nói, tôi không đi nữa, để tôi chỉnh lý cho xong đầu mối. Ngày hôm qua vừa trở về, còn có rất nhiều công tác điều tra các anh làm tôi chưa được thấy. Bên trong nói không chừng còn có phát hiện kinh người.